Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật tư giãn và thoải mái. Nếu quan sát từ trên lầu 1 thì không thấy có dấu hiệu vật lộn. Vậy chẳng lẽ cô ấy tự ra ngoài. Nhưng ra bằng cách nào khi cửa chính vẫn khóa thì anh vẫn chưa có cầu trả lời. Vừa ra khỏi nhà thì anh gặp bà Kim vừa đi đâu về. Nhìn thấy Asaki ăn mặc. Nhưng muốn ra ngoài thì bà lên tiếng Chào buổi sáng nay không thấy cô cậu đi dạo Cảm ơn Anh không còn tâm trạng nào mà đứng lại nói chuyện Nên trả lời nhát gường vội vàng bước ra cổng Bà Kim lấy làm ngạc nhiên Khi thấy chàng trai người Nhật đi ra ngoài một mình Vậy có bao giờ hai người lại cãi nhau hay không Bỗng bà thấy thương cô gái Cho dù cô ấy không phải là cô chủ Nhưng dù sao cô ấy cũng đang bệnh tật Bà chợt nghĩ sẽ rủ cô ấy xuống phòng cùng nấu ăn để cô ấy được vui. Nhưng khi bà vào đến phòng thì cửa đã khóa. Vậy cô gái ấy đã đi đâu từ sáng? Có bao giờ cũng vì lý do đó mà chàng trai ấy không cảm thấy vừa lòng hay không? Mang tâm trạng không vui đi ra khỏi phòng. Bà không ngừng suy nghĩ. Lúc này bà chỉ ngóng chờ cô gái trở về mà thôi. Cùng tâm trạng với bà Kim, Võ sư Asaki rời khỏi nhà Và nhanh chóng đến khách sạn Nơi mà trước đây hai người và Trần Kiên Đã ở trước khi anh và Thanh Vi rời đi Nhưng lễ tân khách sạn trả lời rằng Sau khi võ sư và cô gái vừa rời đi Thì Trần Kiên cũng đã trả phòng Vậy anh ta đi đâu? Và tại sao cũng không hề đói với võ sư chứ? Anh cũng hiểu và thông cảm Khi về Việt Nam Ba người nhưng anh lại phải ở lại Trần Kiên cũng có lần ngõ ý muốn đi theo Như vì sự an toàn của anh ấy Asaki đã không đồng ý Bây giờ Thanh Vi cũng đã bất ngờ rời đi Việc Thanh Vi rời khỏi nhà Có liên quan gì tới Trần Kiên hay không Anh bỗng cảm thấy buồn Và tuổi thân một chút với Thanh Vi Việc anh sang Việt Nam Cũng vì cô Vậy tại sao cô đi đâu mà không nhắn tin lại anh Anh tin rằng với võ công của cô ấy Việc bị bắt cóc Là khó có thể xảy ra Bây giờ Trần Kiên không biết đi đâu Điện thoại cũng không liên lạc được Vậy thì anh phải làm gì Để tìm Thanh Vi Chợt nhớ tới một điều gì đó Nên Asaki vội vàng lấy điện thoại Của Thanh Vi ra xem Và vô cùng ngạc nhiên Khi cuộc gọi cuối cùng là một số máy lạ Số điện thoại này của ai Và hai người đã nói với nhau những gì Tại sao khi trời khỏi nhà Mà cô lại không mang theo điện thoại Có bao giờ cô gái cố tình cho anh biết Người gọi hay không Nhưng nếu người đó là Trần Kiên, cho dù anh có gọi vào số mấy đó, anh ta cũng không nghe, hoặc lại thay số khác. Asaki chợt nhớ, đã có lần Trần Kiên tâm sự rằng anh ta yêu Thanh Vi. Nhưng bỗng dường, Asaki xuất hiện và chẳng khác nào đã chấm dứt hoàn toàn nguồn hy vọng về cô gái. Với Thanh Vi, anh có cảm giác cô xem Trần Kiên như một người anh và biết ơn vì đã cứu mang, cứu sống cô để cô có được ngày hôm nay. Cũng chính vì thế nên việc Asaki để anh lại khách sạn cũng có thể là có nguyên nhân. Anh vẫn hy vọng rằng có thể thành vì chị đâu đó rồi về thôi. Tốt nhất anh trở về ngôi nhà tôi và chờ đợi cô. Anh cũng chưa nghĩ ra giải pháp nào khi biết số điện thoại là đã gọi cho cô. Thành vì là một cô gái rất thông minh, nhất định cô sẽ tìm cách trở về hoặc là sẽ liên lạc với anh. Nhưng Asaki không thể ngờ rằng Nhà ông Hoàng có một lối thoát hiểm trên lầu Để thoát thân khi xảy ra hỏa hoàng Đêm đó vì uống viên thuốc màu hồng Nên Thanh Vi bị dị ứng Người bức rất khó chịu khiến cô không tài nào ngủ nổi Đúng lúc cô đang cố gắng tìm giấc ngủ Thì điện thoại lại đổ chuông Nhìn màn hình thấy số lạ Nhưng vốn đang không ngủ được Nên cô định nói chuyện để bớt nghĩ đến Nỗi khổ của dị ứng Chợt cô giật mình khi nhận ra Người gọi ở đầu dây bên kia chính là Trần Kiên Giọng của anh có vẻ buồn Làm cho cô ấy nấy Anh sao thế Sao giờ này không ngủ mà còn gọi điện cho em Anh không sao Không ngủ được rồi đi lang tan Mà sao em còn thức tới giờ này Em cũng không ngủ được Vậy đi xuống đây với anh đi Không được đâu Mở cửa là Asakila đó Em sợ hắn ta như vậy sao Em không sợ Nhưng anh sang đây cũng vì em Hơi nửa mối thù giết cha mẹ Em còn chưa trả được Chợt nhớ ra điều gì đó Trần Kiên nói Mà cần gì phải mở cửa Em còn nhớ lúc trước Anh cứu em thoát ra ngoài bằng đường nào không Làm sao mẹ em nhớ được Hồi đó em mới có 9 tuổi Bây giờ em hãy ra khỏi phòng Rồi đi theo sự hướng dẫn của anh Trần Kiên hướng dẫn cho cô đi về phía cuối hành lang Ở đó có một cửa thoát hiểm Từ đó đù qua tường trượt ra ngoài Và lúc này cũng không có để thành Vy thoát ra Vừa ra khỏi bức tường thì cô thấy Trần Kiên Đang đứng chờ sẵn ở bên ngoài Cô rất ngạc nhiên Sau đêm hồn anh không ngủ ở khách sạn Mà lại đến đây Im lặng một hồi như đè nén cờ xúc động Giọng anh nghẹn ngào Em đi rồi nên anh buồn lắm Em có biết không Em xin lỗi Chẳng qua là vì sư phụ cũng lo lắng Anh bị bài lộ nên mới phải làm như thế Anh cố gắng một thời gian nữa Rồi sẽ ổn thôi Anh không nói ông ta mà anh muốn hỏi em Chính anh là người đã cứu em ra khỏi cái đêm kinh hoài đó Vậy rồi khi ông ta xuất hiện Thì anh có cảm giác mình trở thành người thừa Biết Trần Kiên đang xúc động nên cô im lặng Một lúc sau mới lên tiếng Em xin lỗi hai người đều rất tốt Và muốn giúp đỡ em trả thù cho cha mẹ Em cảm ơn rất nhiều Thấy cô vừa nói vừa có vẻ bước rứt Trần Kiên ngạc nhiên hỏi Em sao thế? Hình như là em không ổn hay là em không khỏe? Lúc này thành Vy mới kể cho anh nghe về việc lúc sáng cô có hàng cà của bà Kim nấu. Đề phòng bà ấy nhận ra cô chính là cô chủ nên Asaki đã cho cô uống thuốc dị ứng. Ngày mai khi bà Kim biết cô không phải là con của ông bà chủ thì sẽ uống viện thuốc giải độc như vậy là xong Nghe cô nói như vậy, Trần Kiên tỏ ra tức tối. viên thuốc giải độc đâu? Em uống ngay cho anh kỳ nói mai mới có thể uống. Không mai mốt gì cả. Anh sợ em không chịu nổi đêm nay. Thuốc đâu? Chợt nhớ viên thuốc cô để trên bàn ở trong phòng thành vì ấp uống. Em để trên bàn trong phòng. Trần Kiên chỉ biết kêu trời. Chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nói với cô. Đi với anh đi lấy thuốc giải. Bỗng cô hỏi. Lấy thuốc ở đâu? Bộ về khách sạn sao? Anh không ở khách sạn nữa mà anh thuê nhà ở gần đây. Sao anh không nói với Asaki? Anh biết anh là giận anh đó. Không ngờ câu nói vô tình đó của cô đã làm cho anh tức giận. Tại sao lại phải nói chứ? Anh ở đâu đó là quyền của anh? Không ai có quyền kiểm soát cả. Thành vì thấy Trần Kiên đang kiểu hiểu nhầm Asaki nên cô cố gắng giảng họa. Không phải kiểm soát mà mình đã thống nhất ngay từ đầu. Asaki cũng chỉ muốn an toàn cho anh thôi. Anh đừng hiểu nhầm anh ấy. Không ngờ câu nói của cô khiến cho anh càng nổi giận hơn nữa. Em chỉ biết bên vực hắn ta. Em nên nhớ người cứu em là anh. Còn hắn đã làm được gì? Hay chỉ lùn quanh bốn bức tường với hai vợ chồng ông bà giúp việc và ông quán gia họa? Thấy anh ta đã chuyển cách xưng hù khi gọi sư phụ Asaki là hắn thì cô biết không nên bình luận về chuyện này nữa. Chắc thuốc dĩ ấn đã ngấm nên người cô lúc này rất bức rức khó tả Mà rõ ràng, có nói thì anh ta cũng sẽ không bao giờ cho cô về phòng, cô cười bảo. Thôi, toàn nói những gì không đâu, thuốc giải đâu đi cho em đi. Câu nói của cô đã kéo Trần Kiên khỏi sự bực tức. Anh tỏ ra ấy nấy. Anh xin lỗi, bây giờ em về chỗ anh uống thuốc gần đây thôi. Hai người về chỗ Trần Kiên thuê để ở. Cô ngạc nhiên khi nói anh ở gần sát nhà mình mà không biết. Chợt như nhớ ra điều gì, cô hỏi anh. Bóng đèn nghe nhìn thấy Khi ở trên phòng thờ đêm đó có phải anh không Trần Kiên khẽ gật đầu Anh buồn không ngủ được Nên mới tới Không ngờ nhìn thấy em trong phòng thờ Trời đất Vậy mà Asaki đoán già đoán non Lại nghi ngờ ông Hòa Trần Kiên không trả lời câu nói của Thanh Vi Anh đưa thuốc cho cô uống Em nằm nghỉ ngơi chở thuốc giải có tác dụng nhé Anh chưa nói hết câu Thì Thanh Vi đã phản ứng Không được đâu em phải về nhà Trần Kiên cười bảo Không nhớ sau khi uống thuốc giải Thì phải nghỉ ngơi thời gian bao nhiêu Thuốc mới có tác dụng sao Thành vi lúc này mới giật mình Đúng như lời Trần Kiên nói Cô vừa uống thuốc giải thì không nên vận động Khiến thuốc mất tác dụng Giờ biết làm sao Khi điện thoại cô để quên ở trong phòng Thôi thì Trần Kiên cũng không phải xa lạ ảnh không dưỡng quá tốt Mà còn là người ơn của cô Nghĩ vậy cô trả lời Em quên Vậy phải lại đây thôi. Để Thanh Vi nằm nghỉ trong phòng, còn Trần Kiên thì ra ngoài hút thuốc. Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày cổng cô bé chạy trong đêm tới giờ, là anh bỏ thuốc lá. Lý do đơn giản vì cô không chịu được mùi thuốc lá. Bây giờ anh lại phải dùng đến làn khói thuốc, làm bạn trong những lúc cô đơn. Những tưởng chỉ hút một vài điếu cho đỡ buồn, ai ngờ lại nghiện. Nghe tiếng hò khen của cô trong phòng, làm cho anh giật mình. Có lẽ cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá. Mặc dù anh đã cẩn thận đi ra ngoài, dùi tắt mẫu thuốc đang hút dở, Trần Kim vẫn ngồi suy nghĩ. Chắc hẳn giờ này, Asaki đang hút hoảng và lo lắng. Bỗng, anh mỉm cười và chợt thấy vui. Phải chẳng đó là sự ích kỷ của một kẻ đang yêu? Đúng vậy, tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Anh ta có hiểu rằng, anh rất đau lòng khi phải chứng kiến. Người đàn ông khác chăm sóc cô gái của mình Anh có nên nói ra suy nghĩ của mình với Thanh Vi Khi mà trong lòng cô có quá nhiều bão tố Đúng như Saki dự đoán Đã hai ngày trôi qua mà Thanh Vi cũng chưa trở về Cũng không có nổi một dòng tin nhắn cho anh Viên thuốc gây dị ứng cô đã uống Nhưng còn viên thuốc màu trắng dùng để giải độc Thì lại để trên bàn Khiến anh đứng ngồi không yên Hoàn sát kỹ trên lầu Thì hoàn toàn không có dấu hiệu vật lộn Như vậy phán đoán Việc cô ấy bị bắt cóc Là không thể xảy ra Vậy thì cô ấy đi đâu Và đi ra khỏi nhà bằng lối nào Khi cửa chính vẫn khóa trong Và chìa quá để trong vòng Asaki quyết định lên lầu Và phòng thờ một lần nữa Chợt cánh giật mình khi phát hiện Phía cuối hành lang có một lối thoát hiểm ra ngoài Cánh cửa đã được mở Chỉ được cài bằng một cái chốt hờ hưởng. Asaki tỏ ra tức tối cho bản thân mình, đã thiếu quan sát và có phần chủ quan. Nhưng anh thắc mắc, liệu có phải sử dụng lối này đi ra ngoài? Thì đi đâu? Đi với ai? Tại sao lại phải giấu anh? Chợt anh nhớ có lần nghe Trần Kiên nói, anh đã cổng thành vị đua người leo lên cành cây để trèo qua tường và bỏ trốn ra ngoài. Theo quan sát thì hiện nay, cây đó không còn. Việc một người không có võ công, Lại cộng một đứa trẻ 9 tuổi, vượt qua bức tường cao như thế quả thực hiếm thấy. Nếu anh ta đua cành cây thì cành cây đó phải cao hơn bức tượng và cành cây phải đủ lớn để chịu lực của anh ta và cô bé. Trong khi Trần Kiên lại là một người không có võ công, vì để anh thấy có một điều gì đó không hợp lý. Việc canh Vy vượt qua bức tượng để ra ngoài thì không có gì khó hiểu khi cô có võ công. Hơn nữa lại không phải màn vác theo bất cứ một ai Chợt nhìn thấy bà Kim đang quét dọn dưới sân Anh vội vàng đi xuống Mấy ngày không thấy cô gái ở nhà Bà Kim cảm thấy rất lo lắng Nên khi nhìn thấy Asaki Vội đi lại gần bà hỏi hang Tôi không thấy cô gái Tình hình cổ thế nào rồi Một thoáng bối rối Nhưng anh mỉm cười để bà Kim không lo lắng À Cô ấy bị dưỡng nên nằm điều trị Có phải vì món cà ri không? Đúng rồi Nhưng điều trị sẽ khỏi tôi Nên bà đừng quá lo lắng Bà Kim bỗng tỏ ra ấy nấy khó xử Cũng chỉ vì sự quan tâm quá Mà dẫn tới làm khổ một cô gái Thực tình bà rất muốn được đi thăm cô ấy Nhưng không biết phải mở lời thế nào Thế bà Kim cứ ấp uống Asaki cũng chẳng có Để biết ý định của bà ấy Anh chỉ tay về phía bức tường rồi hỏi Nghe nói ở xác bức tượng có trồng một cây gì đó, tại sao bây giờ không thấy? Bà Kim một toán chợt mình, bà nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nói, Cũng may mà có cây mít ở đó, nên cậu Kim mới cứu được cô chủ. Rồi hai đứa mất tích luôn, không biết bây giờ thế nào. Asaki ngạc nhiên, anh hỏi tiếp, Cây mít có nhiều trái không? Tại sao lại chặt nó đi? Tiếc quá. Bà Kim hướng ánh mắt về phía cửa, Rồi trả lời với chồng đậm nước mắt. Hồi đó, nó cũng còn nhỏ. Mới ra bói được có mấy trái, loại mít tái ngon lắm, nhưng không hiểu sao tự nhiên nó héo rồi chết. Tôi chỉ thương cô chủ không biết bây giờ đang ở đâu. Bà mãi nói mà không thấy anh trả lời, thì quay lại nhìn. Hóa ra Asaki đang đi về phía bức tượng. Anh quan sát, nếu từ trên lậu đi xuống theo lối thoát hiểm và chạy về phía cây mít. Rồi đua cành cây để trèo qua tường ra ngoài Nhưng với một cây mít Còn chưa trưởng thành Mới ra trái thì chiều cao là bao nhiêu Trong khi trên lưng anh ta Còn cống một cô bé 9 tuổi Anh cảm thấy điều này có gì đó rất vô lý Quan sát một lúc Thấy bà Kim vẫn đứng nhìn theo mình Và dường như có điều muốn hỏi Anh tiến lại chỗ bà Trừ thắc mắc Cô thấy người ta bàn tán về cái chết Của chủ ngôi nhà này Tội nghiệp ông bà ấy quá. Liếc mắt về phía phòng ông quản gia, bà Kim lén lau giọt nước mắt, đang chực chờ rơi xuống. Giọng bà nói thật nhỏ, đủ để hai người nghe thấy. Nói để chú biết, nhưng đừng có nói với ai. Vợ chồng cậu Hoàng và cô Vân tuy giàu có, nhưng sống nhận được lắm. Ngày tôi đây chẳng phải bà con dòng họ, nhưng thấy tôi nghèo khổ mà đưa tui về đây, tui tạo công ăn việc làm. Thật không ngờ... Cô cầu ấy vắng số Thật oan uổng quá Cháu thắc mắc khi nhà đông người Mà kẻ gian lọt vào sát hại hai vợ chồng Chẳng lẽ không ai biết Bà Kim như cố gắng nhớ lại Rồi nói tiếp Lúc đó gần sáng nên ai cũng ngủ rất say May sao cậu Kiên lại dậy đi tiểu Nên kịp thời cứu cô chủ Anh ta kể lại cho Diện nghe như vậy hay sao Mà tôi có gặp nó đâu Từ ngày đó nó cũng biệt tâm luôn Thế sao dì nói anh ta cứu cô chủ? Cứu hay là bắt cóc? Bà thở dài bảo. Thì tôi cũng nghe công an nói lại. Họ nói cậu Kiên bắt cóc cô gái rồi đua cây, vượt ra ngoài. Chứ mắt tôi có nhìn thấy đâu. Thậm chí từ hôm đó đến nay, không biết cậu ta đang ở đâu. Asaki thở dài. Như vậy tất cả cũng chỉ là những lời đồn thổi qua miệng, chứ không ai nhìn thấy. Ngay cơ quan chức năng cũng chỉ có căn cứ và những dấu vết tại hiện trường tạm thời kết luận như thế. Không hiểu sao chính anh cũng cứ suy nghĩ, và rồi vẫn đi vào bế tắc mà chưa có lời giải thích. Nhất định anh phải tìm cho bằng được Thanh Vi, hy vọng sẽ tìm ra manh mối, tuy rằng rất mong manh. Thanh Vi, trong hai ngày ở lại phòng của Trần Kiên, không hiểu sao cô vẫn thắc mắc về mùi cơ thể của anh. Nhất là dạo này anh lại hút thuốc lá, chợt một ý nghĩ lué lên. Mặc dù cô không muốn nghĩ tới Nhưng nó vẫn xuất hiện trong đầu cô Quay về phía Trần Kiên Thanh Vị lên tiếng Anh nói muốn ở gần em đúng không? Vậy anh về nhà luôn đi Một toán chật mình Cô có cảm giác trong mắt anh Lé lên thì sợ hãi Rõ ràng cách đi ít giờ anh nói Hai người bỏ lại khách sạn một mình Vậy mà bây giờ Cô muốn anh về cùng với ba người Thì Trần Kiên lại lưỡng lự Thanh Vi tỏ vẻ không vui Anh sao thế Chính anh thắc mắc rằng Tại sao em và võ sư Asaki bỏ anh lại khách sạn Mà không cho anh đi theo Bây giờ em nói anh về cùng Thì anh lưỡng lự Vậy là thế nào em không hiểu Có bao giờ Anh đang giấu em chuyện gì không Trần Kiên im lặng Thanh Vi có gặn hỏi thế nào Anh cũng không nói Nhưng cuối cùng anh trả lời Anh mong em hiểu rằng anh cứu em Và sẽ luôn bảo vệ cho em. Còn mọi chuyện khác thì em hiểu thế nào cũng được. Bây giờ em đã là cô gái 20 tuổi. Chứ không còn là bé gái 9 tuổi như trước. Vậy tại sao lại không trở về? Trần Kiên định nói gì đó nhưng lại thôi. Khiến Thanh Vy càng thêm tắc mắc. Cô có cảm giác dường như anh ấy đang sợ một cái gì đó. cái bóng đèn đềm đó và cả mùi cơ thể cũng là của anh ấy. Vậy chẳng lẽ ở đấy chính là Thực tình của bỗng cảm thấy lo sợ và không dám nghĩ tới. Bỗng trần kiên quay lại nhìn Thanh Vy rồi bảo Anh không cần biết trong đầu em đang nghĩ gì. Nhưng chỉ mong em hiểu rằng anh rất lo cho em và luôn bên cạnh để bảo vệ em. Mộng em hãy đi về và hết sức cẩn thận. Bảo trọng nhé Nói rồi anh quay mặt đi và không nói thêm một lời nào nữa. Thanh Vy thấy như thế cũng đến lúc phải trở về cô bảo với anh. Em phải về đây, em cảm ơn những gì anh đã làm cho em. Trần Kim vẫn ngồi im mà không nói thêm một câu, cho đến khi cô rời đi. Anh ngửa mặt nhìn trời như cố gắng nuốt những giọt nước mắt để khỏi bật ra tiếng khóc. Anh cũng không hiểu trong đầu mình đang nghĩ và làm gì. Anh đang cố gồng mình lên để chịu đựng những gì đang xảy ra. Anh hoàn toàn bất lực và bỗng cảm thấy mình rất cô độc. Anh rất muốn làm một cái gì đó. Để cô hiểu mà không nói được Giả như anh bị câm bị điếc Thậm chí bị mù Có khi còn cảm thấy thoải mái hơn Nhưng anh phải dừng lại Bởi nếu anh không đủ bản lĩnh để chịu đựng Thì hậu quả sẽ khôn lượng Và cô sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào Thành vì ra về Và Trần Kiên cũng thu chọn đồ đạc Rồi khỏi đó Anh biết sau khi cô về Thì nhất định sẽ báo cáo với Asaki Và có lẽ tất nhiên anh ta sẽ đi gặp anh Và rồi có mình Asaki Hay còn có những ai cần gặp anh nữa Đúng nhà Asaki đã nói Khi anh bị bắt và vụ án 10 năm trước Sẽ bị đào lại thì anh sẽ như thế nào Anh sẽ làm được gì khi ngồi trong bốn bức tường lạnh lẽo Anh rời đi không chỉ bảo vệ cho bản thân Mà còn an toàn cho Thanh Vi Bởi vì lúc đó thần vận của cô sẽ được an toàn Đúng như Trần Kiên nghĩ vừa trở về nhà Thanh Vi kể cho Asaki nghe về Trần Kiên và sự thay đổi của anh ấy. Như cô không nói ra nỗi bực tức của anh đối với Asaki. Bởi vì cô hiểu cả hai người đàn ông đều có tình cảm với cô. Nhưng họ không hiểu rằng lòng cô đã ngùi lành khi đủ lớn để hiểu về nỗi oan quốc của gia đình. Cha mẹ cô chết tức tuổi thế nào, cô có thể còn vui cười được hay sao? Nghe Thanh Vi kể lại thái độ của Asaki. Vẫn không hề thay đổi làm cô rất ngạc nhiên Cô cứ tưởng anh sẽ giận hay trách móc cô Nhưng không phải Anh vẫn ngồi im một chỗ rồi nói Em có nhớ cái bóng đèn Và cơ thể có mùi thuốc lá Hắn vào vòng lật tung mền gối để tìm em Thì có gián người thế nào không Gián người to cao Như anh hay là anh Trần kia Thành vi nhớ lại Nếu nói nhìn mặt người đó Thì cô không thấy Vì hắn đều khẩu trang Nhưng nhìn qua khe tủ Thì cô có thể thấy dáng người của hắn Cô trả lời Vì thời gian quá lâu rồi Em không nhớ lắm Hơi nữa hắn đang mang cầu trang màu đen Nên chỉ chừa hai con mắt Dán quán không cao Người gầy thì phải Hơi đửa hắn rất nhanh Chỉ vào một loán rồi ra ngay Asaki lẩm nhẩm trong miệng dáng không cao Người gầy Nhưng 10 năm rồi 10 năm Một khoảng thời gian cũng không phải ngắn Có thể làm thay đổi tất cả Nếu thực sự hung thủ Sau khi giết chết ông bà Vũ Hoàng Còn đủ thời gian quay lại tìm con gái của họ Thì thân phận của Thanh Vi Vô cùng nguy hiểm nếu như để lộ ra Bỗng dưng anh vòng tay ôm chặt lấy cô Làm Thanh Vi rất lo lắng Cô chẳng hiểu vì sao Anh đang làm gì thế Asaki vẫn không buồn tay Anh thì tầm bảo Em ngồi im Anh căng thẳng quá Thanh Vi cười nói Anh giỏi quá hả Bộ cứ căng thẳng là ôm người ta chắc Chờ cô nhớ ra chuyện gì đó Liền đẩy anh ra rồi bảo bóng đèn hôn em lên phòng thờ Chính là anh Kiên Buồn cô ra khỏi vòng tay Anh nhìn vào đôi mắt cô rồi hỏi Anh Kiên tự nói với em hay là Em hỏi anh ấy rồi anh ấy công nhận Thanh Vi thắc mắc Bộ hai chuyện đó khác nhau sao Khác chứ Em thì nghĩ khác vì cuối cùng đáp án cũng giống nhau thôi. Hai hoàn cảnh khác nhau. Nếu như anh Kiên nói ra thì anh cần biết chẳng nhẹ anh ấy biết mình phát hiện ra mà tự thú hay sao. Còn nếu như em hỏi thì cho dù không phải là mình nhưng vì một lý do nào đấy mà anh ấy đồng ý rất có thể anh ấy không muốn cho em lo lắng hoang mang rồi để lộ thân vận. Anh Kiên bị làm sao thế? Im lặng một lúc Asaki khẳng định Bỗng đêm hôm đó, dáng người nhỏ và di chuyển rất nhanh. Còn anh Kiên cũng ốm, nhưng anh cao chứ không thấp bé. Hơi đửa, nếu là ảnh thì việc gì phải bỏ chạy chứ. Anh đã nghi ngờ một người. Em cầu mong người đó không phải anh Kiên. Thấy thành Vì có vẻ lo lắng, Asaki nói tiếp. Em lo cho anh Kiên đến thế sao? Dù sao ở ấy cũng cứu em. Nhớ may đó lại là một lý do để anh ta thoát khỏi sự vây bắt của cơ quan điều tra thì sao? Em nên nhớ, bọn tội phạm rất tinh vi. Chúng có thể nấp dưới vỏ bọc người lương thiện, đại gia, thậm chí là nhà từ thiện đấy. Thanh Vi giật mình. Anh nói gì mà lạ thế? Mà tại sao hai người cứ nói nhau gây gắt như vậy? Anh đâu có nói gì đâu. Chắc anh kia nói xấu gì anh sao? Thanh Vi sợ hãi, cô sợ to chuyện nên ấp uống. Dạ, ờ, uh, dạ không có gì đâu. Cô vội vàng dừng lại, sợ rằng nhỡ may buộc bị nói ra. Nói Trần Kiên kêu sư phụ là hắn thì lại còn rác rối hơn nữa. Thấy cô đang nói thì ngưng, Asaki lên tiếng. Thôi, anh không bận tâm tới chuyện anh ta nói anh dưỡng gì. Nếu anh ta có nói xấu anh thì anh cũng không nghe. Nên em ráng mà nghe đi, bây giờ anh phải đi gặp anh Ki một lát. Viện nói nhưng chân anh đã bước ra tới cửa Thanh Vi cũng định đi lên phòng nghỉ ngơi Thì đúng lúc bà Kim vừa tới Không chờ cô lên tiếng Bà Kim đã nói trước Tôi xin lỗi cô Cũng vì cái món cà rì Mà cô phải nhập viện Vì bị dị ứng Lần sau tôi sẽ chú ý Nghe bà Kim nói như thế Cô hiểu rằng mấy ngày đây cô đi vắng Asaki nói dối mọi người Rằng cô nhập viện điều trị là vì dị ứng Cô cối đầu lệ phép Dạ không có gì đâu. Thấy thế bà Kim Diệt Tình bảo Cô đang ăn gì chưa? Tôi nấu cho cô một tô cháo thịt bằm nha. Nghe nói đến cháo thịt bằm cô đã rất thích. Nhớ hồi còn nhỏ cứ mỗi lần cô bị bệnh mẹ cô lại nói chị Kim nấu cháo thịt bằm. Nêm hành lá và giải cảm. Chợt nhớ tới tô cà ri. Cô bị phạt uống thuốc dị ứng. Cô khẽ lắc đồ. Cảm ơn dị cô không đói. Bà Kim định nói thêm Nhưng vừa nhìn ra cổng thì vội quay về Mà không kịp từ biệt Thành vì lấy làm lạ Nhìn ra đó thì thấy ông Kim vừa về tới Nhưng có một điều mà cô thắc mắc Tại sao bà ấy lại sợ chồng tới thế Có bao giờ bà ấy tới thăm cô Mà chưa nấu cơm chồng mấy ăn Chẳng lẽ người phụ nữ như dị Kim Lại sợ chồng tới mức ấy Trở lên phòng Cô định ngã lương một chút Thì chuông điện thoại kêu lên Nhìn màn hình lưu tên Asaki Cô hơi thắc mắc Bởi vì anh mới vừa đi ra khỏi nhà Có chuyện gì mà điện chứ Nhưng với ai chứ với sư phụ Thì cô phải chấp hành Alo Tiếng Asaki từ đầu dây bên kia Nghe giọng nói rất nhỏ và rất ồn Có lẽ anh đang ở ngoài đường Định vị chỗ anh kia ngỡ Em đưa cho anh có chính xác không Em ngồi trong nhà bấm định vị Mà lại không chính xác hay sao Sao thế nhỉ Anh đến đúng chỗ này Nhưng có phòng nào có người đâu Chẳng lẽ anh ấy rời đi để tránh mặt Anh đừng nghĩ tiếng ác cho anh ấy Mới mấy tiếng trước Em còn đang ở đó kia mà Chỉ cần 30 phút là đủ rồi Cần gì mấy tiếng Thành vi im lặng Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi với hai người đàn ông này quá Tất cả đều ích kỷ Nhưng cả hai đều là ân nhân Cũng vì cô nơi mới trở nên như thế Cô bỗng cảm thấy lo lắng Khi Asaki nói rằng Trần Kiên đã rời đi Anh ấy đi đâu chứ hàng chí lúc đó cô thấy anh rất lạ Ngay cả khi cô nói Cũng im lặng không nói gì Sau đó đuổi cô về Có bao giờ anh ấy làm điều gì dài dột Chính thái độ của anh ấy Mà chính cô có lúc cũng đã nghi ngờ Anh ấy chính là thủ phạm Tại sao mùi cơ thể ám mùi thuốc lá Của anh ấy Lại khiến cho cô nhớ tới cái đêm hôm đó Khi cô hỏi thì anh cũng nhận Đó là anh Rồi bóng đen xuất hiện trong cái đêm Cô lên phòng thờ Có khi cô hỏi thì anh cũng nhận đó là mình. Chợt nhớ ra cái số điện thoại mà anh đã gọi cho cô. Cô gọi lại số đó, nhưng thật kỳ lạ. Cả hai cuộc gọi đều ngoài vùng vụ sống. Gọi điện cho anh không được mà thắc mắc cũng không thể từ trả lời. Thành vì không thể nào ngủ nổi. Cô ra khỏi phòng, rồi xuống phòng khách ngồi chợ. Chợt cô nhìn thấy quảng gia Hòa đang đi lên phòng mình. Chẳng lẽ cô phải đứng dậy để đi lên lầu... Mục đích tránh mặt ông ta như làm như vậy thật không nên Khi ông ấy đã nhìn thấy cô Bây sao lúc đó Asaki cũng vừa về tới Vừa nhìn thấy anh ông Hòa đã lên tiếng Nghe nói cô gái mới ra viện Tôi ghé tầm một chút Asaki cười đáp Phụ nữ mà Mong ông thông cảm Cậu nói như vậy là sao Asaki cười rồi chỉ vào trong Ý tôi nói phụ nữ không muốn ai nhìn thấy mặt xấu xí của mình cả. Cô ấy mới đỡ thôi, chứ hoàn toàn khỏi hẳn. Tôi hiểu rồi, cái món dị ấn đó, nó lặng lâu lắm. Có người còn bị rỗ mặt nữa đấy. hàng dị trên mặt, của vẫn còn. Ông Hoài nghe nói như vậy, rồi mỉm cười và quay lưng bước đi. Thanh Vi thật ngạc nhiên không hiểu Asaki nói với mấy những gì mà ông ta không vào nữa. Như với cô lúc này là muốn câu trả lời Trần Kiên đi đâu, tại sao lại phải tránh mặt cô và Asaki, còn mọi vấn đề đều không cần thiết. Câu nói của Thành Vị làm cho Trần Kiên phải suy nghĩ, đúng như lời cô nói, anh đã từng trách mốt cô bỏ anh ở lại khách sạn mà không cho anh đi chung. Nhưng bây giờ cô muốn anh đi chung, anh lại lưỡng lự, tại sao lại như thế? Ngày chính anh cũng không hiểu nội bản thân, liệu cuộc sống cứ phải lẫn tránh đến bao giờ? Anh thấy mình hoàn toàn vô lý khi từ Nhật Bản trở về để rồi phải tránh mặt sợ hắn phát hiện. Nếu sợ như thế thì ở lại bệnh chứ trở về làm gì? Anh suy nghĩ những lời mà Asaki đã nói. Cậu ấy sợ anh bị bắt vì tôi bắt cóc trẻ em và bỏ trốn. Anh thấy mình chẳng có tội gì cả. Anh đã cứu con gái, vợ chồng, ông chủ bây giờ trở về. Vậy thì tại sao không dám xuất hiện? Trong khi anh và cả cô Có thể tự bảo vệ được bản thân Sau khi Thanh Vy đi Trần Kiên cũng chuẩn bị rời khỏi nhà Đã 10 năm nay anh không thể liên lạc với gia đình ở quê Anh muốn về quê Trước khi bước vào trận chiến mới Cũng không cần phải hóa tràn như mọi khi Mà luôn trong tư thế đã trở về Chợt tiếng gọi phía sau lưng Làm cho anh giật mình Trần Kiên Trần Kiên giật mình quay người lại Nếu như trước giờ cho dù anh có nghe ai gọi tên Anh cũng cứ bước đi Lần này thì khác Anh quay lại ngơ ngát nhịn thì không thấy ai Bỗng một bàn tay thò ra khỏi chiếc xe hơi màu đen ở phía sau Đang vậy vậy Trần Ki đi lại gần thì nhận ra Trần Nam Anh tỏ ra vui mừng Trần Nam Cháu vẫn nhận ra chú sao Trần Nam là cháu con của người anh bà con Ngày anh đi làm thì Nam đang là chàng trai học trung học phổ thông Nam không trả lời mà mở cửa xe Kéo chúng mình vào rồi bảo Gặp chú mà bớt ngỡ quá Buồn nhìn sau lưng mà cũng nhận ra chú sao Với ai chứ với cháu thì dáng đi của chú không bao giờ thay đổi 10 năm, 20 năm cũng thế thôi Chú về Việt Nam bao giờ Trần Kiên giật mình Việc anh sang giật Ngay cả người trong gia đình anh cũng không kịp nói với ai Vậy tại sao thằng cháu này lại có thể biết? Anh mỉm cười bảo Mày là ma ám chú hay sao Mà biết chú đi ra nước ngoài Trần Nam cười đáp Chú làm bên an ninh nè chú Nếu chú không ra nước ngoài Thì cơ quan điều tra để yên cho chú không chứ Trần Kiên ngạc nhiên Quay nhìn sang Trần Nam Anh không ngờ cháu của mình Lại làm bên an ninh Chính anh cũng muốn biết tình hình ở nhà Sau khi anh rời đi Chú muốn nói chuyện với cháu Chú trở về là tốt rồi Mọi chuyện sẽ rõ thôi Cháu hy vọng là như thế Bây giờ cháu cho chú về quê Trước khi bắt đầu mọi thứ Hai người từ đó không nói gì Trần Kiên lúc này mới kiểm tra điện thoại Thì thấy mấy cuộc còi nhớ Và tin nhắn của thành Vi Nhưng anh không đọc mà mỏ điện thoại vào trong túi Thấy vậy Trần Nam mới thắc mắc Ai gọi mà chú không nghe thấy Trần Kiên có vẻ căng thẳng Của bé mà trong đêm Chú cổng trình lưng và bỏ trốn đi Mác vẫn chăm chú lái xe Như miệng Trần Nam trả lời bần qua Bây giờ chắc cũng gần 20 Trần Nam ngập ngừng Như cô giấu chuyện gì đó Nên Trần Kiên lên tiếng Châu đang giấu chú chuyện gì có phải không Ông bà sao rồi Mác vẫn nhìn ra phía trước Anh đáp Chú cứ về đến quê là sẽ biết Linh tính như có chuyện chẳng lành xảy ra Nhưng Trần Kiên cũng im lặng Mà không hỏi tìm Khi hai chú cháu về đến nơi Thì khi bước vào Hình ảnh đậm vào mắt anh Là bàn thờ với di ảnh cha mẹ Đang nhìn anh như trách móc Quỳ xuống dưới bàn thờ Anh nớt nghẹn Chà ơi má ơi Bây giờ con trở về đây Chà má đang ở đâu Trần Nam cũng xúc động không kém Anh lặng lẽ quỳ lại bên cạnh người chú Một hồi lâu Trần Kiên đứng dậy tắp nhang cho bà má Rồi vái lậy Hai người đi ra phòng khách Thì cũng là lúc ba người khách cũng vừa tới nơi Anh ngạc nhiên quay nhìn sang Trần Nam như muốn hỏi Lúc này người lớn tuổi nhất trong ba người đứng dậy giới thiệu Tôi là thiếu tá Lê Hải, phụ trách vụ án Còn đây là Thành và Lập Là hai chiến sĩ thuộc đội điều tra xét hỏi Trần Kiên khẽ gật đầu anh đã hiểu chuyện gì xảy ra Thấy vậy Trần Nam mới lên tiếng cho xin lỗi chú Anh dờ tay ngăn lại Không cần nói thì anh cũng biết Cháu anh đang muốn gì Thôi thì chuyện này trước sau cũng sẽ xảy ra Thấy anh im lặng và ra chiều đã hiểu Thiếu tá Lê Hải nói tiếp Vẫn biết anh mới về cần được nghỉ ngơi Nhưng trong chuyện này không thể chủ quan Mà phải hết sức cẩn thận Bây giờ chúng ta có thể làm việc được hay không? Trần Kiên gợt đầu, lập tức hai chiến sĩ ra ngoài cảnh giới. Trong nhà chỉ còn có ba người nói chuyện với nhau. Trần Kiên kỵ vì cái đêm hôm đó. Chính mắt anh đã nhìn thấy kệ thù ác, giọng anh nghẹn ngạo. thực giận bản thân, không đủ sức để cứu lấy ông bà chủ. Ông bà chủ sẽ không trách anh, mà còn cảm ơn anh vì đã cứu cháu gái của ông ta. Như suy nghĩ một lúc, thiếu tá Hải lại hỏi tiếp. Trên vai cổng của bé 9 tuổi mà anh còn đua cành cây để trèo qua tường thì quá giỏi. Tôi không trèo qua tường mà tôi đi bằng cửa chính. Cũng vì đêm đó, cửa cổng không quá nên tôi mới phát hiện ra kẻ gian đã lọt vào phòng ngủ công ông chủ. Vậy dấu vết có người trèo qua tường là của ai? Là hắn khi hắn phát hiện ra có người cứu cô bé thoát ra ngoài nên đã đuổi theo. Nhưng may mắn tôi đã trốn thoát, hơi đựa với bộ đồ trên người. Hắn cũng không thể chạy xa Im lặng như kìm nén cơn xúc động Trần Kiên nói tiếp Lúc đó tôi không biết Mình chạy đi đâu Mà chỉ biết chạy càng xa chỗ đó càng tốt Đúng lúc đó trời lại đổ mưa Mà cô bé đó lại sốt Nên tôi đành phải tìm chỗ trú mưa May sao Gặp lại ông bà võ sư Asuhi Thiếu tá lê hại nói tiếp Anh có nghi ngờ ai không Với những dấu vết để lại Cộng với việc anh bỗng dừng mất tích thì mọi nghi vấn đều sẽ đổ dồn vào anh. Tôi hiểu điều đó nhưng vì sự an toàn của cô chủ tôi không còn cách nào khác. Thiếu tá Lê Hải hỏi một câu y như cũ. Liệu anh có nghi ngờ ai không? Anh đã nhìn thấy dáng người của hắn chưa? Trần Kiên gợt đầu lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ và ghi một cái tên lên đó. Nhìn người được anh ghi tên không chỉ mình thiếu tá Lê Hải Mà Trần Nam cũng giật mình. Bởi mặc dù chỉ là nghi ngờ, nhưng với người đầy, hai người không hề nghĩ tới. Tất cả cũng chỉ mới là nghi ngờ. Bất kỳ nghi vấn nào chúng ta cũng vai điều tra và không được phép chủ quan. Bỗng Trần Kiên lên tiếng. Tôi muốn trở về nhà ông bà chủ. Anh sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đó cũng là một cách hay. Tôi sẽ xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên. Trong thời gian này... Anh tạm thời sẽ không xuất hiện nhé. Trong khi Trần Kiên đang báo cáo với cơ quan điều tra thì ở nhà Thanh Vi và Asaki vô cùng lo lắng. Cô lấy làm thắc mắc. Em hết gọi rồi lại nhắn tin nhưng không thấy ảnh trả lời. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Cô đang nói vội im bặt khi thấy bà Kim đang đứng ngay ở cửa. Không biết câu nói vừa rồi có bị bà ta nghe thấy hay không. Thấy Thanh Vi nhìn mình Bà Kim cười giả lạ bước tới Trên tay mang theo một tô cháo thịt bầm Cô chủ thấy khỏe chưa? Nhìn thấy trên tay bà ta là tô cháo Cô có phần ngạc nhiên tỏ ra khó chịu Có chuyện gì không ạ? Bà Kim ớp uống Không có gì chẳng qua tôi nấu tô cháo cho cô ăn để nhanh khỏe thôi Như cháu đã nói cháu không ăn rồi mà chỉ mang về đi Nhưng tôi đã lỡ nấu Chợt nhớ đến vẻ sợ hãi của bà ta Khi thấy chồng về Nếu bây giờ mình từ chối thì cũng tội nghiệp quá May ra lúc đó Asaki đã lên tiếng Thôi dị cứ để đó đi Của không ăn thì cháu sang Cũng đang đói bụng quá Bà Kim hơi sửng lại một giây Như cũng đặt tô cháo lên bàn Rồi lui ra Lúc này Thanh Vi mới đứng dậy đi ra ngoài Khi nhìn thấy bà Kim đã đi xa rồi Cô mới quay vào nói với Asaki Bộ anh đang đói bụng thiệt sao đói đói buồn hồi nào? Rõ ràng anh vừa nói đấy thôi. Như vậy thì bà ấy mới để tôi cháu lại chứ. Asaki lại cười. Em thật thà quá. Nếu lúc đó anh nói như thế thì giải quyết tôi cháu thế nào đây? Dù gì bà ấy cũng đã lỡ nấu Vì đã hiểu ra vấn đề, Thanh Vy cũng cười. Em cảm ơn anh. Cô còn chưa nói dứt câu thì điện thoại đã đổ chuông. Nhìn màn hình điện thoại lưu tên Trần Kiên. Cô nói với Asaki Anh Kiên gọi Em đưa điện thoại cho anh nghe nói chuyện với nấy Thanh Vy không đồng ý Không được Em phải hỏi ảnh đi đâu mà không nghe máy Cũng như không trả lời tin nhắn của em Ôi trời đất ơi hỏi thì nhanh lên Chắc ảnh bận nên nãy giờ mới trả lời đó Đúng là phụ nữ ưa rắc rối Asaki bền trần kiên Thì Thanh Vy chưa nghe điện thoại vội Cô hỏi Mà anh bên anh Trần Kiên ngồi nào thế? Đang sốt ruột muốn hỏi Trần Kiên một số vấn đề thì Thanh Vi cứ mãi nói gì đâu. Asaki dờ tay cầm điện thoại của cô vẫn đang đổ chuông. Em đưa điện thoại cho anh. Người ta đang vội mà cứ dưỡng dưng là sao chứ? Thanh Vi thấy nét mặt của anh hết sức căng thẳng thì không nói gì mà đưa điện thoại cho anh rồi tỏ ra giận dữ đi lên lậu. Asaki không bận tâm tới chuyện đó. Anh mãi nói chuyện với Trần Kiên. Không hiểu hai người nói chuyện gì Mà nét mặt của anh hết sức căng thẳng Bỗng Asaki hỏi Trần Kiên Anh định lộ diện sao Nguy hiểm lắm đây Không hiểu đầu dây bên kia nói gì Mà chỉ thấy Asaki thốt lên Hả Hình như thấy mình nói quá lớn tiếng nên anh hạ thấp giọng xuống Lúc này Thanh Vi cũng quay lại Và ngồi xuống kế bên Khi nói chuyện điện thoại với Trần Kiên xong Asaki đi ra ngoài Quan sát một vòng Sau đó vào nhà anh Mới kể cho cô nghe cuộc nói chuyện vừa nãy Khi Asaki ghé Tại cô nói Người mà Trừng Kiên nghi ngờ Thì chính cô cũng không tin Nhưng Asaki thì lại khác Anh chậm rại bảo Không hiểu sao anh cũng nghi ngờ người đó Khả năng hắn đã phát hiện ra em Thành vi vẫn nhất định không tin Không bao giờ Nói ai thì em có thể tin Chứ người này thì không Công an Việt Nam đã vào cuộc Chuyên án hoa hồng đen bắt đầu. Hoa hồng đen? Đúng là hoa hồng đen. hắn sẽ phải trả giá cho dùng ngụy trang tinh vi cỡ nào đi chăng nữa. Hai người im lặng. Một lúc sau Thanh Vi đứng dậy đi lên phòng thờ. Cô muốn báo cáo với cha mẹ rằng nhất định kẻ thù ác sẽ phải trả giá. Cha mẹ có khôn thiên thì về báo mộng cho cô biết. Asaki cũng đã đứng phía sau từ bao giờ. Anh thấy cô khóc vô cùng xúc động. Nhìn di ảnh hai người với nụ cười hiện tự mà anh cảm thấy đau lòng Anh muốn biết mục đích của hắn là gì Vì tiền hay là vì lòng thù hận về một chuyện làm ăn nào đó Mà hắn đã rắp tâm hãm hại cả hai vợ chồng như thế Anh quỳ xuống bên cạnh cô như muốn đồng viên Sang sẻ nỗi đầu mất mát Cả đêm mà Asaki không tài nào có thể ngủ nổi Giờ đây khi đã xác định được mục tiêu Anh mới thấy bên con quá nhiều sợ xuất Kẻ thù đang ở ngay bên cạnh mà không biết Giờ anh mới chợt nhớ Từ ngày chuyện về đây Hầu như chưa gặp ông ta lần nào Nếu có hỏi thì vợ ông ta Nói là đi làm từ sáng tới tối Vậy ông ta đi làm hay đi đâu Có bao giờ cố tình để tránh mặt anh Nhưng bây giờ công an Việt Nam đã vào cuộc Và vụ án đã được đào lại Trong khi kẻ thù ác Vẫn chưa biết là ai Tất cả vẫn trong dự đoán Chính vì thế trong khi chờ lệnh thì anh và Thanh Vi vẫn phải nằm im. Và nhiệm vụ của anh là bảo vệ cho cô được an toàn. Cả nhà đang ngủ thì tiếng chuông cổng bấm kêu in nổi. Người đầu tiên ra mở cổng chính là bà Kim. Vừa mới ra đến cổng thì bà bỗng giật mình khi thấy chính quyền địa phương, công an khu vực và ba công an khác. Ông tổ trưởng dân phố lên tiếng. Chào bà. Bà Kim cúi đầu. Vâng, chào ông. Chào các ông. Bà Kim trả lời xong thì mở cổng, khi cánh cổng được mở ra, thì ông tổ trưởng dân phố lại tiếp tục nói. Nhằm phục vụ cho công tác tổng điều tra dân số sắp tới, nên công an và chính quyền địa phương kiểm tra nhân khẩu từng hộ gia đình, đề nghị bà gọi mọi người tập trung ở phòng khách, mang theo giấy tờ tùy thân, để các đồng chí công an làm nhiệm vụ. Bà Kim vẫn đứng yên một chỗ, thay thế, cảnh sát khu vực lên tiếng. Dì Kim có nghe thấy chú Nghĩa nói hay không? Bà Kim bỗng giật bệnh ấp uống. Ở, ở trong cái nhà này chẳng ai có hộ khẩu ở đây cả. Tất cả đều là tạm trú. Chưa nói tới vấn đề đó, tạm trú thì cứ bảo là tạm trú đâu có sao. Bà làm ơn gọi mọi người. Mị nói nhưng Trần Anh đã bước vào trong vòng. Bà Kim vội vàng đi nhanh về phía phòng mình như cảnh sát khu vực dương. Cũng đã đi phía sau làm cho bà giật mình. Ờ, chắc chắc là chú Kim đang ngủ cũng đã nửa đêm Bà Kim có vẻ không tự nhiên Ông đi làm về mệt Nếu ông đang ngủ mà dậy Tị hay quạo lắm Bà chưa nói hết câu thì cảnh sát Dương Đã vào đến nơi và lên tiếng Chú Kim ơi Không nghe trả lời nên cảnh sát khu vực Dương Cứ tiến tới trong phòng Vừa đi vừa nói đùa Chú già rồi ngủ say như vậy sao Nhưng khi anh vào đến phòng ngủ thì không thấy một ai Ngay cả dấu hiệu có người đang ngủ cũng không có Sợ gì anh nói như thế Bởi mùn mền vẫn còn đang gấp gọn Bà Kim cũng tỏ ra bất ngờ Bởi lúc chiều đi làm về Sau khi ăn cơm xong thì ông đi ngủ Tại sao bây giờ trong phòng lại không thấy Cảnh sát giường Nhìn bà Kim như muốn hỏi Trong khi bà cũng chẳng khác gì anh Chú Kim đi đâu rồi chứ Tôi tôi cũng không biết Rõ ràng ăn cơm xong lão mấy đi vào phòng nghỉ, chắc đều mấy mệt quá. Chú làm ở đâu vậy à? Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết ông có nghề cơ khí thôi. Chắc chú mới chạy đi đâu đó, vì lấy giấy tờ tùy thân của hai người, rồi theo cháu lên phòng khách. Bà Kim lặng lẽ đi vào trong phòng, đúng lúc đó thì ông Kim từ ngoài đi vào, và ngạc nhiên khi thấy cảnh sát khu vực đang đứng một mình ở cửa. Mấy đâu? Hơi bất ngờ bởi câu nói không đầu không cuối Nhưng đang làm nhiệm vụ Nên cảnh sát dường chỉ mỉm cười Rồi chỉ tay vào bên trong Dì Kim đang ở trong Bà Kim nghe tiếng chồng thì đi ra hỏi Ông vừa đi đâu về sao? Câu hỏi của bà Kim cũng hết sức nhẹ nhàng Vậy mà không ngờ ông ta quát ôm sộm Bà sao thế? Bộ tôi đi vệ sinh cũng phải báo cáo với bà hay sao? Thế bà Kim im lặng Trinh sát giường tái thế thì lên tiếng Tại chúng cháu Không để cho anh nói hết câu Ông ta quay sang quát Cậu khói phải giải thích Tôi bây giờ không làm gì cả Nếu cậu cần gì thì ngày mai Thấy chồng mình nói như thế Bà Kim quay sang cảnh sát giường Hay chú thông cảm Để ngày mai có được không Hồ giờ có khi nào kiểm tra đâu chứ Bỗng một tiếng nói phía sau Làm cho ai cũng bất ngờ Tại sao phải là ngày mai? Chúng tôi đâu có nhiều thời gian. Vì nhìn thấy vị cán bộ đang đứng phía sau, thì ông Kim Toán biến sắc Bởi người đó không phải ai khác, mà chính là thiếu tá Lê Hải, phụ trách vụ án CT09, mà nay được đổi tên thành chuyên án hoa hồng đen. Nghe ông Hải nói như thế, hắn quầy sàng quát. Bà đang nói nhảm cái gì thế? vào lấy giấy tờ ra đây. Không chỉ bà Kim, mà ngay cả cảnh sát khu vực Dương, Cũng trở nên rất ngạc nhiên. Bởi vì chỉ mấy phút trước thôi, ông ta còn nói sẽ không làm gì cả. Vậy mà khi nhìn thấy ông Hải thì lại thay đổi thái độ. Nhưng lúc này anh cũng không có nhiều thời gian để chấp nhật những chuyện như thế. Khi đã cầm giấy tờ tùy thân, hai ông bà, thì cũng là lúc ông Hòa đang đi tới. Ông Hải mời tất cả lên phòng khách để làm việc. Khi ông Kim lớn ông Hòa, chỉ lầm lì không nói gì cả. Cùng bà Kim thì hai mắt đã ngấn nước. Bà có vẻ tuổi thân khi bị chồng quát vô cớ trước mặt cảnh sát, thực chẳng ra làm sao cả. Vì cũng đã khuya nên ông Hải lập biên bản tạm dự giấy tờ để ngày mai kiểm tra, rồi cảnh sát khu vực sẽ có trách nhiệm trao trả tận tay cho từng người. Mặc dù không vui vẻ gì, nhưng ông Kim cũng đành phải im lặng và đi ra ngoài. Khi ra đến cửa, bỗng Asaki từ ngoài đi vào rượt chân ở bậc tạm cấp, chới với suýt té. Nên chẳng còn cách nào khác anh đành phải ôm lấy chân trái của ông Kim. Không ngờ một cánh tay đưa ra túm lấy cánh tay anh, kéo ngược trở lại. Thay vì té vào người ông Kim, anh lại té về phía người vừa kéo mình. Và thật ngạc nhiên, người đó lại chính là bà Kim. Chính bà Kim cũng mất bình tĩnh, còn ông Kim thì chỉ hừ trong củ họng, rồi bỏ đi. Asaki lúc đầy lắm lấy tay bà, tỏ vẻ cảm ơn. Nhưng anh cố ý bóp với một lực vừa phải Và không có để anh gặp phải một lực tương phản Anh ghé vào tay bà nói nhỏ tôi cháu thì bầm ngon lắm Bà là mẹ của ấy Bà Kim sửng người quay lại nhìn Asaki Với ánh mắt hết sức ngạc nhiên Nhưng chỉ vài giây sau đó Bà trở lại gương mặt hết sức bình thản Rồi bà trả lời anh Không có gì Nói xong bà quay lương bước đi Lúc này Asaki ngẩn lên, thì chạm vài ánh mắt của tiêu tá Hải. Ông Hòa quay sang bậc tam cấp rồi bảo. Mày tôi nói bà Kim trà rửa những mảng rêu bám trên bề mặt bậc than. Mới mấy trận mưa mà rêu đã bám đầy rồi. Ai đấy đều ngạc nhiên sau câu nói đó của ông Hòa, bởi mấy hôm nay trời đang nắng. Vậy mà ông nói mấy trận mưa. Có bao giờ ông cảnh cáo Asaki dám múa rêu qua mắt thợ? Có bao giờ ông ta biết là anh dạ bộ té? Phải chăng tất cả mọi lời nói cũng như thái độ thì ai cũng hiểu, vấn đề có nói ra hay không tôi. Khuya rồi, chúng tôi xin phép. Tiếng của ông Hạ ý kiến cho mọi người im mặt. Cảnh sát Dương lên tiếng. Giờ mình về cơ quan hay là... Đi tiếp khu vực bên kia. Liết nhìn đồng hồ, ông trả lời. Tối nay cậu Dương trực ban ở phòng đúng chứ? Dạ phải. Vậy cậu mang hồ sơ này về đối chiếu, có gì báo cáo với tôi? Chúng tôi về cơ quan điều tra Dạ xếp Khi ông đi rồi thì cảnh sát Dương Cùng đứng dậy từ biệt để ra về thấy vậy thì Asaki nói Cảm ơn anh Tôi sẽ theo ra khóa cổng Nhưng không ngờ ông Hòa nghe thấy liền bảo Cậu cứ nghỉ ngơi đi Để tôi ra khóa cổng cho Được như vậy thì tốt quá Nói xong Cảnh sát khu vực Dương Cùng với ông Hòa đi ra ngoài Asaki nhanh chóng cúi xuống Chỗ mà công an dương vừa ngồi, lấy chiếc cặp da màu đen, giống y hệt chiếc cặp mà anh dương vừa mang về, nhanh chóng cất vào phòng. Anh lấy tập hồ sơ bên trong cất kỹ, rồi mang ra để vào chỗ cũ. Xong đầu đấy thì anh yên tâm trở về phòng ngủ. Sau khi tiễn anh cảnh sát khu vực trẻ, thì ông Hòa khóa cửa và đi về phòng. Lúc đấy căn phòng mà Asaki thuê cũng đã tắt đèn. Không gian yên tĩnh, đưa mọi người vào giấc ngủ ngon. Bỗng một bóng đèn xuất hiện ở tầng 2 nơi cửa sổ phòng thờ. Như một con mèo đen hắn nhẹ nhàng theo từng bậc cầu thang đi xuống phòng khách. Rồi cũng rất nhanh, như khi đến hắn tiến tới chỗ cảnh sát dương vừa ngồi, cúi xuống lấy chiếc cặp màu đen, dắt vào người rồi nhanh chóng, đi ra theo lối cũ. Tất cả cũng chỉ mất vài phút rồi màn đêm lại trở về sự yên tĩnh. Bởi 8 giờ sáng Bà Kim đã hỏi Asaki khi thấy anh và Thanh Vy đang đi dạo Ủa, vậy chú Dương đã trả giấy tờ cho cậu chưa? Mình hẹn họ trong ngày hôm nay Vậy thì cứ hết ngày hôm nay rồi hẳn hỏi Rồi anh hỏi lại Bộ gì cần giấy tờ để đi đâu hay sao? Bà Kim thở dài đáp Tôi thì lúc nào mà chẳng được Chỉ có điều ông nhà tôi cần phải đi làm Lo gì chứ? Nhà mình có tờ biên bản đó, giấy tờ bị mấy ông giữ chứ phải mình không có làm đâu. Bà Kim nghe nói như vậy đành phải im lặng, không biết nói sao và quay lưng đi. Lúc đó Asaki quay sang dình Thanh Vi khen. Em giỏi quá, rất đáng khen. Cô cười nói, khen như vậy còn bác em uống thuốc dưỡng nữa hay không? Không ngờ anh trả lời rất tự nhiên. Có chứ, vi phạm là phải phạt thôi. Đúng lúc đó, điện thoại của Asaki có tin nhắn. Sau khi đọc thì anh nói với cô Em về phòng Anh ra ngoài một lát Có chuyện gì ấy sao Bạn giao chiếc cặp cho cơ quan điều tra Vậy thì cho em theo với Vậy còn nhà ở thì Cho hắn lục lọi cho vui Asaki bỗng cười Như vậy cũng có chút tò mò Anh và Thanh Vi về phòng Lấy tài liệu xong Thì khóa cửa cẩn thận Rồi nắm tay nhau đi ra ngoài Bỗng dưng anh phát hiện có người bám theo Nên nói tài xế taxi chở mình đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Khoảng 30 phút sau thì ông Hải cũng đến. Trên xe không chỉ có ông mà còn có Trần Kiên. Vừa nhìn thấy Thanh Vi đang ngồi cạnh Asaki thì gương mặt lại tối rầm. Thanh Vi thấy thế, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Còn để Asaki ngồi nói chuyện với ông Hải. Bởi ông rất bừng khi được một võ sư người Nhật hỗ trợ phá án. Trong khi hai người nói chuyện với nhau, Thì Trần Kiên cũng kéo Thành Vi đi ra ngoài. Cứ tưởng anh sẽ trách móc hay than thở vì buồn, nhưng lần này thì ngược lại, anh nói với cô: "Anh xin lỗi. Xin lỗi vì chuyện gì?" "Vì cái tôi nói linh tinh. Khi đó anh chưa gặp sếp Hải nên chưa nói được, cảm thấy bước bối trong người quá." Thành Vi quay lại nói: "Còn bây giờ thì sao?" Trần Kiên cười đáp: Bây giờ hết khùng rồi, chỉ còn điên vì chưa được giáp mặt với hắn. Trừng Kiên mãi nói mà không thấy cô trả lời thì ngạc nhiên. Em sao thế? Không muốn nghe anh nói khùng nói điên nữa đúng không? Em chỉ đang thắc mắc, tại sao hắn lại lấy cái cặp đường hồ sơ giấy tờ tùy thân của mọi người chứ? Có hai trường hợp xảy ra, một là hắn xem có bị mất, thì cảnh sát dương sẽ xử lý như thế nào? Và thứ hai mới quan trọng. Khi thấy anh im lặng thì cô sốt ruột. Sao lại dừng lại thế? Anh đang nghĩ bộ hồ sơ mà hắn nộp cho cơ quan chức năng không phải là của hắn mà là của một kẻ khác. Chính vì thế chỉ còn cách đó là hay nhất thôi. Câu trả lời của Trần Kiên chẳng khác nào một nút chốt chặn mà tất cả đều cùng phải tháo gỡ. Vậy hắn là ai? Đến giờ vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Tại Đại sứ quán Hai người lên taxi trở về nhà mà không ghé vào một nơi khác. Trời xe không có ai nói với ai một tiếng. Về đến nhà thì Thanh Vi nhanh chóng đi vào nhà. Còn Asaki thì dừng lại một lúc rồi mới vào sau. Trong khi cô vội tiến lại nơi mà cảnh sát Dương đã ngồi thì Asaki lại chậm rãi đi lên lầu. Anh quan sát một lúc, đi lên phòng thờ rồi lại đi xuống dưới và cuối cùng là đến lối thoát hiểm tại tòa nhà. Chợt anh chú ý thấy ổ quá thì sợi tóc, anh đánh dấu ở đó đã không còn nữa. Như vậy chứng tỏ đã có người vào ở nhà bằng lối này. Cũng chính vì lối thoát hiểm này mà ông bà Vũ Hoàng đã bị kẻ dàng sát hại. Cũng chính từ lối này mà Trần Kiên đã kịp thời cứu đứa trẻ, thoát khỏi sự truy lùng của kẻ ác. Như vậy lúc anh và Thanh vị đi ra ngoài thì hắn đã vào nhà. Và cũng không dài gì mà hắn để lộ dấu vết lụt sát. Theo kế hoạch thì cảnh sát Dương lại kiểm điểm về tội thất lạc giấy tờ. Trong thời gian đó, ông Hải sẽ cho người điều tra về thân nhân giấy tờ mà ông bà Kim đã đột tối qua. Vừa nhìn thấy Asaki từ trên lầu đi xuống, Thanh Vi vẫn vậy tay gọi anh lại. Anh lại đi xem nè. Có gì khác hay không? Không có, mọi thứ... Vẫn còn nguyên chứng tỏ không có ai tới Có thể hắn đã bị lộ Đúng lúc đó thì tiếng chuông cổng lại rêu lên Thanh Vi đang định đứng dậy nhưng anh vội vàng ngăn cản Em cứ ngồi đó đi Đã có bà Kim ra mở cửa Một chút ngạc nhiên nhưng cô cũng phải ngồi im Một lát sau thì bà Kim cùng với cảnh sát Dương bước tới Còn cậu Dương ngồi xuống ghế thì Asaki lên tiếng Sáng nay dì Kim có hỏi tôi về việc giấy tờ tùy thân, nhưng tôi trả lời bên công an, hẹn ngày hôm nay sẽ giao lại, nhưng không ngờ các anh lại làm nhanh như thế. Cảnh sát Dương ngập ngừng một lúc, tôi nhận lỗi. Thực sự quá sợ xuất, không hiểu sao mà thất lạc bộ hồ sơ hôm qua. Trong khi Thanh Vi tỏ vẽ ngạc nhiên, thì Asaki kín đáo quan sát sát diện của bà Kim. Rõ ràng lúc sáng thấy bà ấy sốt ruột, Vậy mà bây giờ lại thấy tỉnh Như không có gì xảy ra Im lặng không nói một câu Asaki lên tiếng Vấn đề hồi chiếu của chúng tôi bị thất lạc Là vô cùng rắc rối Giấy tờ tùy thân của công nhân Việt Nam Thì quá đơn giản Các anh phải chịu trách nhiệm về việc này Lúc này Thanh Vi mới lên tiếng Hay là mình cứ tìm thử xem có thấy không Bà Kim bảo Chú Dương cũng không cố ý Thôi thì đừng làm khó người ta Nói xong bà quay sang cảnh sát Dương Rồi tỏ vẻ thông cảm Chú Dương cũng đừng có ấy nấy Chẳng qua cũng là tình huống không may thôi Miễn sao chú làm cho tụi tôi Bộ giấy tờ khác là được rồi Cảnh sát Dương vẫn tỏ ra rất ấy nấy Con cảm ơn gì Con lo nhất là hai hộ chiếu Của hai người nước ngoài Nói xong thì anh ra về Và người đưa tiễn cũng không có ai khác Mà chính là bà Kim Suốt từ khi về tới giờ thì người ngạc nhiên và thắc mắc nhiều nhất chính là thành Vi Rõ ràng anh và cô vừa mang bộ hồ sơ đột cho thiếu tá Hải Vậy mà tại sao cảnh sát Dương lại bị kỷ luật Còn Asaki, anh bị sao khi không nói lời gây khó dễ cho người ta tìm lo lắng Trong khi bà Kim đang rất cần giấy tờ tùy thân cho chồng Chờ cô nhớ tới lời Trần Kiên nói Và việc kẻ là mặt quay lại lục tiền cái cặp da màu đen Thì cô biết rằng Asaki đang hoàn tất nốt vỡ kịch mà thôi. Vẫn biết Thanh Vy đang thắc mắc và có nhiều điều muốn hỏi. Nhưng Asaki vẫn không nói gì mà lặng lẽ đi lên lộ. Anh nhắn tin báo cáo hết sức ngắn gọn cho sếp Hải. Thật không ngờ việc điều tra đã có đáp án. Qua điều tra thì địa phương trả lời người có tên trong giấy tùy thân mà chồng bà Kim trình báo đã bị tai nạn giao thông. Và qua đời cách đây 15 năm Vậy thì tại sao ông ta Lại có và sử dụng giấy tờ đó? Trong suốt một thời gian dài như thế Mà không có ai biết Ông ta là ai? Và thân nhân của ông ta như vậy Bà Kim có biết hay không? Chuyện án Hoa Hồng Đen Được trình bày cấp lãnh đạo Và được phê duyệt Việc đầu tiên là nhằm vào người có tên trong giấy tờ Là Trần Huy Bình Hiện nay trong võ bọc mà mọi người Vẫn gọi là ông Kim Không những thế, bà Nguyễn Thị Kim hiện nay trong võ bọc là một người phụ nữ hiền lành, cũng không đúng. Mà bà ta tên thật là Nguyễn Thị Kim, là con cùng cha khác mẹ với bà Kim. Hiện nay bà Kim đang sinh sống ở quê chồng, ngoài miền Trung. Với bộ giấy tờ tùy thân hợp pháp, bà ta về quê miền Tây làm thuê và tình cờ làm cho cha má của bà Vân. Nghe ông Hải nói sơ bộ mà sắc mặt võ sư Asaki đã thay đổi. Anh đều thắc mắc về bà Kim. Tôi quan tâm về người phụ nữ này, rõ ràng bà ta biết võ công. vì điều tra về nhân thân của bà ta gặp trở ngại, do gia đình không ai ở địa phương, còn hai chị em cũng xem như mất tích. Trong khoảng thời gian dài như vậy, việc bà ta ở đâu và làm gì không có ai biết. Im lặng một lúc, ông nói tiếp. Vì cầu dương báo mất hồ sơ cá nhân của dân, và phải chịu kỷ luật là hợp lý, Đó cũng là bước đầu tiên thực hiện chuyên án. Khi đã mất giấy tờ thì buộc phải làm hồ sơ mới và rõ ràng qua dấu vân tay thì sẽ tìm ra tung tích. Và không khó để có câu trả lời hắn là ai. Tôi cũng đã nghĩ tới điều đó. Nhưng hình như cậu Dương không biết. Nhìn cậu ấy có vẻ rất lo lắng. Nhưng phải công nhận hắn đánh tráo rất nhanh. Cuộc nói chuyện giữa hai người bằng tin nhắn kết thúc rất nhanh. Ông Hải cùng quan điểm với Phỏ sư Asaki Mạnh dàng để thành vì xuất hiện như cả hai đang suy nghĩ Làm sao để cô gái không gặp nguy hiểm Bởi vì cho đến tận bây giờ Vẫn chưa biết võ công của hắn Thuộc môn phái nào Nhưng rõ ràng Nếu biết cô chủ trở về thì nhất định Hắn sẽ không để yên Vì theo hắn chính cô gái đã nhìn thấy hắn Lúc hắn quay trở lại tìm Vừa về tới nhà Ông Kim câu đầu tiên hỏi Khi nhìn thấy vợ đó chính là giấy tờ Ông ta gặn dòng tỏ vẻ khó chịu Bộ các cậu cảnh sát khu vực Đã trả giấy tờ cho tôi chưa Bà Kim ấp uống Cậu ấy Cậu ấy làm mất rồi Cậu mang sẽ nhanh chóng làm cái mới cho mình thôi Một thoáng ánh mắt sắc dự dào Liết về phía trước Và hắn nhét môi nở nụ cười Chợt nhớ ra một điều gì đó Khi nghe câu nói sâu của bà Kim Làm cho hắn giật mình Giấy tờ cũ bị mất Và bây giờ thì sẽ làm cây mới Có nghĩa là hắn sẽ phải chụp hình, lăn tay, dấu vết. Và rõ ràng như vậy chẳng khác nào thưa ông tôi ở bụi này cả. Việc làm mất giấy tờ hay bộ giấy tờ đó hiện tại đang ở đâu, chính hắn cũng đang muốn biết. Việc kiểm tra hồ khẩu và có cần phải chính thủ trưởng đi hay không? vì không Hải xuất hiện tối qua, hắn đã có sự hoài nghi. Hắn bỗng có cảm giác mình có gì đó không ổn. Hắn quay sang bà Kim đang đứng bên cạnh, bất ngờ thẳng tay tác một cái như trời gián vào mặt bà, rồi rít lên. Tại mày, tất cả là do mày, dẫn tặng công an đó vào đây để hại tao, chắc mày thấy tao già rồi nên thích trai trẻ đúng chứ? Quá bất ngờ, bà Kim vô cùng hoảng sợ, bà ru rảy bảo. Tôi không có, tôi không có. Một cái tác tiếp theo vàng lên, khiến bà Kim loạn tròn xế té, hắn rít lên. Mày học hỏi cái thói cãi tao từ lúc nào ngay trước mắt tao mày con chạy lại ôm tăng người Nhật Mày sợ nó té đâu hay sao ngay khi tao đứng đó mày con như thế Huống gì tao không có ở nhà Bà Kim định thanh mình Nhưng sợ lại ăn đòn Nên chỉ ú ớ Ôm cùng mặt xương vù mà không dám hỏi Đánh xong hắn quay vào lấy túi sách rồi ra xe Trước khi rời đi Hắn quay lại đe dọa Liệu đó mà khai Mày coi chừng đừng để tao phải ra tay Nói xong, hắn phóng xe chạy đi. Hắn hiểu rằng nếu chạy xa ban đêm sẽ rất dễ bị phát hiện. Hơi đựa với ai, chứ hắn hiểu rằng với bà Kim thì rõ ràng bà ta đã không dám trình báo ngay. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để hắn thoát thật. Trà trộn vào hành khách ở bến ga xe lửa, hắn mua váy tàu đi một tỉnh miền Trung. Nhưng mờ sáng, hắn lại vẫy một chiếc xe Honda ôm. Kêu chở ra quốc lộ 1 để đón xe đỏ đi miền Tây. Tất cả những việc đó hắn nhằm mục đích Đánh lừa cơ quan chức năng mà thôi Còn giờ đây hắn đang nằm Trong tròi việc tại An Giang Hắn cần nghĩ lấy sức Và nghĩ tới chặng đường sắp tới Nhớ lại mọi chuyện xảy ra Vào cái đêm đó Rõ ràng hắn không hề để lại dấu vết Còn với tên Trần Kiên Thì hắn nghĩ rằng anh ta Không nhìn thấy hắn Ngay cả việc hắn xuất hiện lúc nào Và cổng của gái đi Thì hắn chỉ biết Có người đang chạy ra cổng vì đêm tối nên không biết là ai. Hắn vừa qua tường rào để đuổi theo. Và khi quay lại thì cố tình tạo hiện trường giả để đánh lừa cơ quan chức năng. Cho đến sáng mai việc tên làm vườn Trần Kiên mất tích. Thì hắn mới biết rằng bóng đen cổng của gái đi. Đó chính là Trần Kiên. Suốt hơn 10 năm qua tưởng chừng mọi chuyện đã đi vào quên lãng. Chỉ cần 5 hoặc cùng lắm là 10 năm nữa. Thì xem như hắn đã không bị truy cứu. Chẳng may bị phát hiện, lúc đó việc giải quyết nốt tên họa thì đối với hắn quá dễ, như vậy tất cả tài sản này sẽ có thể thuộc về hắn. Trong thời gian qua, hắn vẫn đi tìm con gái, ông bà chủ. Nếu kẻ cổng của gái chạy trốn trong đêm là Trần Kiên, thì hắn đã trốn ở đâu? Hay có bao giờ cả hai đã không còn nữa? Cũng may vì sự mất tích đột ngột của Trần Kiên ngày đêm đó mà hắn đã thoát nạn. Bởi tất cả mũi chùi đều nhắm về phía tên Kiên Mà không để ý tới vấn đề khác Trước mắt vợ chồng hắn cãi nhau Và hắn nóng lên rồi đánh vợ Hắn buồn rồi ra đi cho thảnh thôi Khi nào hết chân sẽ về Hơn đửa hắn cũng biết Nếu có ai hỏi thì bà Kim Cũng sẽ trả lời như thế Đúng như hắn dự đoán Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Thì Thanh Viên ngạc nhiên Khi không thấy bà Kim quét sơn như mọi ngày Cô nói với Atsaki Hình như đêm qua có chuyện gì đó xảy ra. Em nói rõ hơn có được không? Anh không thấy khác là sao? Phòng bà Kim vẫn đang im lặng. Chỉ cần nghe đến thấy, Asaki đã chạy về phía phòng của vợ chồng bà Kim. Không nhìn thấy chiếc xe gắn máy của ông Kim dừng trước cửa, thì Linh tính báo cho anh biết đã có chuyện xảy ra. Anh nghĩ rất có thể cả hai vợ chồng bà ta đã thấy động để bỏ trốn. Nhưng lại gần thì cửa phòng đã chốt bên trong Điều đó có nghĩa bên trong vẫn có người Có bao giờ ông Kim đi làm sớm hay không? Nghĩ vậy anh nói với cô Chắc bảy ngủ quên tôi Còn ông Kim đi làm sớm rồi Nhưng thành vị vẫn đi lại phía cửa Vừa gõ cửa vừa gọi Dì Kim ơi dậy đi Trễ rồi Không nghe thấy tiếng trả lời Cô lại gõ tiếp Lần này thì có tiếng rên khe khẽ Tôi hơi mệt Chút xíu tôi dậy Dì bị bệnh phải không? Dạy tập thể dục rồi ăn chút cháo là quả ngay Trong nhà lại im lặng Thành vì nhìn anh Dì muốn hỏi ý kiến xem có nên gọi nữa hay không Nhưng Asaki gật đầu Rồi tiếng xác lại gõ cửa Cho dù có mất lịch sự một chút Nhưng trong cuộc chiến này Chỉ có một thời gian ngắn Cũng đủ để hắn chạy trốn Thế hai người cương quyết không chịu rời đi Bà Kim đành phải mở cửa ra Suốt đêm qua Ông Kim không về mà điện thoại lại tắt Nên bà hiểu rằng sắp có chuyện xảy ra Tất cả đều là lỗi của bà Nếu như ngày ấy mà bà không xảy ra chuyện Thì bây giờ đâu phải khổ như thế Khi cánh cửa vừa mở Thì nhìn thấy gương mặt của bà Kim sưng vụ Cả hai người vô cùng ngạc nhiên Chẳng phải hỏi thì ai cũng biết Bà vừa bị ông Kim đánh Nhưng cho dù là chuyện gì xảy ra Thì với một người chồng Cũng không nên đánh vợ mình như thế Nhưng dù sao đây cũng là chuyện Của vợ chồng người ta Anh nhìn gì Kim rồi tỏ vẹt tức tối Tại sao lại xảy ra nông đuổi đây Ông đánh gì có phải không Bà Kim lắc đầu bảo Không Không phải là do tuổi té Thành vi tỏ ra bức xúc Trời ơi Bị ông đánh cho bầm hết mặt như này Mà còn bơi nổng nữa Bà Kim nặng đỉ Hai người đi về đi tôi không sao cả Vậy ông Kim đâu Cha cầu mấy đi làm từ sáng Thấy tình hình cho dù có nói gì đi chăng nữa Thì bà ta cũng nhất quyết Nói lỗi tại mình Asaki kéo tay thành Vy rồi bảo Thôi mình về đi em Để cho dì ấy nghỉ ngơi Chuyện vợ chồng người ta nên mình cho dù có thương Cũng không làm được gì cả Hai người vừa quay đi Thì điện thoại của Asaki đổ chuông Anh dừng lại và nói chuyện Không hiểu đầu dây bên kia nói gì Mà chị thấy anh rêu lên rất vui sướng Ôi, cậu Dương tìm thấy giấy tờ rồi May quá, chúc mừng nhé Thành vì thấy thế thì thắc mắc Là sao hả anh, giấy tờ gì? Cậu Dương tìm thấy giấy tờ của mình Cũng mừng cho cậu ấy không bị kỷ luật Hay quá, vậy có phải lo làm lại Bà Kim định vào phòng Nghe thấy chàng trai người Nhật nói như thế Nên dừng lại Nhìn thấy hai người không chú ý tới thái độ của bà Thì bà lại đi vào bên trong Bà nhớ lại cũng vì chuyện này Mà ông Kim đã đánh bà Còn ghen và vu oan cho bà nữa Cho dù có chuyện gì xảy ra Bà vẫn phải báo tiền chậu mấy biết Lấy điện thoại ra nhắn tiền chậu mấy Mà dù biết rằng ông chưa sẵn sàng xem Anh về đi Nghe nói cậu Dương đã tìm thấy giấy tờ Vẫn im lặng không thấy phản hồi Nhưng dù sao thì bà cũng đã báo chậu mấy biết Thì tùy ông ấy quyết định Cũng may mà khi hai người hỏi Thì bà trả lời là bị té Chứ nếu không thì lại lớn chuyện ra Nhưng bà đâu có biết rằng Khi thấy bà vẫn chối Mà không khai ra việc bị chồng đánh Hơn nữa hiện nay tên chồng đã bỏ trốn Nên việc truy lùng sẽ gặp rất nhiều khó khăn Asaki nhắn tin Xin lệnh của sếp Hải thay đổi kế hoạch Bởi vì anh biết Sợ chỉ hắn bỏ trốn là vì sợ lộ tung tích Khi phải làm lại giấy tờ Và được sếp hại đồng ý Thực ra tiếng chuông điện thoại của sếp Hải và anh cố tình nói lớn tiếng để bà Kim báo cho trở về, chứ không có cậu Dương nào ở đây cả. Trong tình huống này đành phải tương kế tụ kế. Quả nhiên việc thay đổi kế hoạch của võ sư Asaki đã có tác dụng. Tên Kim sau khi về miền Tây, hắn nằm ở chòi việc suy nghĩ và thấy rằng việc bỏ đi không phải là một kế hay. Việc hắn lang thang ở đây thì trước sau cũng sẽ bị bại lộ. Hơn đứa hắn cũng không thể về quê ngay lúc này khi mọi chuyện cũng chưa phải là hết cách. May sao lại nhận được tin nhắn của vợ hắn. Cuối cùng hắn quyết định đón xe đỏ, trở về lại thành phố. Đến ga tàu lấy xe gắn máy mà hôm qua hắn đã gửi ở đó. Lấy xe xong, hắn chạy đến công viên và ngồi ở đó nhưng vẫn chưa trở về nhà bởi vì hắn còn thời gian suy nghĩ. Sau khoảng 14 giờ, Bà Kim đang nằm trong phòng thì nghe tiếng chân người, rồi tiếng gõ cửa. Bà vẫn nằm im giả vờ ngủ, nhưng chỉ ít phút sau, tiếng cảnh sát khu vực Dương đã cớt lên. Dì Kim ơi! Không còn cách nào khác, bà Kim từ trong phòng nói vọng ra. Có dì không chú Dương, nay tôi không khỏe. Dạ con gửi lại dì giấy tờ tùy thân Bà lâm đâm, vào thấy khó xử. Nếu bây giờ mở cửa và chú Dương nhìn thấy mặt bà sưng hớp Thế nào cũng sẽ nghi ngờ bị ông Kim đánh Nhưng nếu không mở cửa gặp chu Dương Để nhận giấy tờ Thì cũng không thể Thôi thì cứ trình bày thử xem có được hay không Nghĩ như vậy nên bà nói Chú Dương gợi bên cầu người Nhật cho tôi là được rồi Dạ không được đâu Khi con nhận giấy tờ của cô chú Đều phải ghi biên nhận Bây giờ con giao lại cô chú cũng phải ký Là đã nhận Không thì rắc rối lắm Giờ chú đi vắng, cô ký nhận tay có được không? Cảnh sát Dương hỏi Chú đi đâu sao cô? Cô cứ nhận chữ ký của cô trước đi Khi chú về đến, thì nói lên công an phường nhận cũng được Bà Kim im lặng suy nghĩ, nếu bây giờ một mình bà ký nhận trước Rồi khi ông trở về, thế nào cũng có chuyện, nên bà trả lời Chú thì đi vắng, còn gì thì chưa khỏe nên sẽ nhận lại sau cũng được mà Vậy có xin phép về cơ quan. Tiếng bước chân của anh cảnh sát đã dần xa, mà bà Kim vẫn còn ngồi suy nghĩ. Bà không biết bây giờ phải làm thế nào, chỉ còn cách nhắn tiền báo cho Mỹ biết. Bỗng điện thoại của bà có tiền nhắn. Vừa nhìn thoáng qua thì bà đã rất ngạc nhiên, bởi đó là tin nhắn của ông Kim. Cậu Dương đang quay lại, lấy kính và mang khẩu trang ra ký nhận đi. Tôi định chờ anh... Tôi gặp cậu ta ở cổng nơi tôi nhận luôn rồi. Nói xong ông ta cướp mấy, mà không để cho bà hỏi thêm một lời nào. Từ hôm qua tới nay, bà cứ tưởng ông ta giận rồi bỏ đi luôn. Nhưng hóa ra, ông ta vẫn còn ở đây. Suốt đêm qua, ông ta ngủ ở đâu? Tại sao lại không về nhà? Mãi suy nghĩ, nên tiếng gọi của cảnh sát Dương làm cho bà giật mình. Dì Kim ơi! Dì Kim trả lời trong phòng. Chờ tôi chút tôi ra ngay. Xuất hiện trước mặt cảnh sát dương là bà Kim mang kính mát, mặt đeo khẩu trang lớn, chè hết cả khuôn mặt, anh ngạc nhiên. Vì bị sao thế? Có cần cháu giúp gì hay không? Bà Kim lắc đầu bảo, tôi chỉ bị té nên xương phần mềm, sức dầu mấy ngày là khỏi thôi Nói rồi bà ký tên bà nhận giấy, cảnh sát dương cũng không nói gì mà chào tạm biệt rồi ra về. Như mọi lần thì bà Kim đều đi theo ra quá cổng. Nhưng lúc này thì lại khác Lúc cảnh sát dường đi ra Rồi kéo cánh cổng lại Chỉ khép hờ mà thôi Như vậy chứng tỏ Tên Trần Huy Bình thường gọi là Kim Chưa đi đâu xa mà vẫn ở đây Thiếu tá hải cùng với võ sư Asaki Lên kế hoạch Giữ hắn lộ diện để bắt quả tan Kế hoạch đó chỉ còn cách đó Là cô gái thành vì năm nào Sẽ lộ diện Lúc này tất cả các mũi Đã tập trung vào tên Bình Nhưng không hiểu sao võ sư Asaki vẫn chú ý tới bà Kim. Có điều anh thắc mắc nếu bà ta cũng có võ thì tại sao lại phải chấp nhận để ông ta đánh tới xương hết cả mặt mũi mà không kháng cự lại. Anh nghĩ với một người như tên bệnh lúc ẩn lúc hiện và thường vắng nhà thì quả thật rất khó. Vậy tại sao lại không tấn công bà Kim rồi từ đó có thể biết tùm tích của hắn. Nhưng thiếu tá Hải cần nhắc nếu như kế hoạch này bị lộ ra Thì tên Bình sẽ bỏ trốn Trong khi bà Kim biết được những gì về ông ta Vì khuôn mặt còn sưng Nên bà Kim cứ ở trong nhà Bà hạn chế ra ngoài trừ khi có việc gì đó cần thiết Xong lại quay trở vào và đóng cửa Chính vì thế nên mọi việc bên ngoài Bà cũng không để ý tới Sáng nay bà dậy sớm để bắt đầu công việc hàng ngày Thì bỗng dừng ngạc nhiên Khi nhìn thấy hai cô gái đang chạy thể dục Thay vì hàng ngày có một người Trong lúc bà còn chưa hết thắc mắc, thì bỗng nghe tiếng của chàng trai người Nhật gọi cô gái. Thanh Vy, em vẫn chưa khỏe thì chạy vừa thôi. Thanh Vy, cái tên này làm sao bà có thể quên? Bởi vì chính là cái tên của cô chủ. Bà bỗng rung rảy toàn thân và vô cùng xúc động. Nếu như bà nghe không nhầm thì cô chủ đã về tới. Bà Kim từ từ tiến lại gần cô gái, nhưng thật kỳ lạ. Khi bà chỉ còn cách cô một đoạn ngắn thì cô hét lên. Dừng lại, đồ ác quý. Trong lúc bà Kim chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Asaki lại gần ôm lấy cô gái. Thành vi, em đừng sợ. Đây là vì Kim rất hiền lành và chu đáo. Nhưng cho dù anh có giải thích tới mức nào thì cô gái vẫn không chịu lại gần bà Kim. Cuối cùng chính bà Kim xua tay. Không sao, không sao. Đừng sợ nhé cô chủ. Dì nhớ con lắm có biết không Nhưng tay vì tỏ ra vui mừng Hay chí ít cũng tò mò Thì cô gái thành Vi Lại luôn tỏ ra sợ hãi Sau khi đưa cô gái vào nhà Thì Asahi đi đến chỗ bà Kim Đang làm việc tỏ ra ấy nấy Cô gái tinh thần không được bình thường Lúc nhớ lúc quên Mong dì thông cảm cho Bà Kim cười gượng đáp Không sao tôi biết Nhưng mà cháu thắc mắc Tại sao khi vừa nhìn thấy gì thì cô ấy lại hét lên như ác quỷ như vậy? Ngay cả gặp quản gia hòa mà cũng không đến nỗi như thế. Bà Kim im lặng như khuôn mặt đã đỏ lên vì tức tối. Bà ta cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt rồi bảo. Tôi cũng tuổi thân lắm khi nghe người khác chê mình xấu. Nhàn sắc là cha mẹ cho thì cho dù xấu hay đẹp cũng phải chịu thôi. Biết bà ta cố ý nói về nhan sắc. Nhân cơ hội này Asaki nói bần qua. Nhiều gia đình mà hai chị em ruột rất giống nhau. Chỉ có tính nết thì lại khác nhau hoàn toàn. Cậu nói chẳng ăn nhập gì với câu chuyện mà hai người đang nói. Như bà Kim vẫn làm thinh không nói gì. Mãi một lúc sau bà ta mới lên tiếng. Đời mà cậu, như biết làm sao được. Bỗng Asaki nhìn thẳng vào mặt bà hỏi. Dì Kim ở đây lâu chưa? Lâu rồi cầu à, từ ngày cô chủ mới 6 tuổi thôi. Vậy có nghĩa là gì đã chứng kiến cái đêm mà ông bà chủ Vũ Hoàng bị sát hại? Im lặng như cô nhớ ra một chuyện, một lúc sau thì bà nghe ngào nói. Tôi ngủ say nên không biết gì cả, sáng mai thấy công an tới thì tôi mới biết. Vậy ai là người phát hiện ra và báo công an thế? Tôi không nhớ, hình như là quảng gia Hòa. Vận chiếu tiên nhìn sắc lành về phía bà Kim Asaki nói Ác độc quá Hắn có thể thoát được pháp luật Nhưng tòa án lương tâm và luật nhân quả Sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn Cho dù là 10 năm hay 20 năm Bà Kim đang im lặng làm việc Bỗng chân bà Khừng lại một nhịp Khi nghe câu nói cuối cùng của Asaki Tôi sẽ giúp cô gái nhận ra kẻ thù ác Cho dù chỉ là một cái bóng nhìn thoáng qua Nói xong, không cần chờ bà Kim trả lời, anh cũng nhanh chóng đi về phía phòng. Sau khi quét sơn xong, thì bà Kim đến ngôi nhà cho thuê để dọn vệ sinh. Khi lên tầng 2 thì bà nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai cô gái. Như vậy chứng tỏ hai cô ngủ chung một phòng. Bà lấy làm thắc mắc tại sao ông Hòa lại cho thêm người vào ở mà bà lại không biết. Rồi bà chợt nhớ mấy ngày đây bà không ra khỏi nhà nên cũng không gặp được ông ấy. Cô chủ đã trở về, bà sẽ làm gì đây? Dùng thuật ẩn thân để theo dõi bà Kim. Asaki thấy bà ta có vẻ sợ hãi, ánh mắt lúc nào cũng theo dõi thành Vi. Thời gian đầy thiếu tá tùy chi, luôn bên cạnh như rồi bàn thân, nên cho dù lấy cớ vào dọn phòng, nhưng không có cách nào để bà ta có thể tiếp cận. Bà ta vô cùng hoang mang lo lắng, nếu một ngày cô chủ phục hồi trí nhớ, Mặc dù bóng đèn mà cô chủ nhìn thấy Không phải bà mà lại là ông Kim Bà muốn ông Kim ở bên cạnh Lúc này hơn bao giờ hết Nhưng không hiểu sao ông ấy cứ đi biện biệt Tậm chí có điềm còn không trở về nhà Bà biết tính ông ta hay ghen tuôn Nên lúc nào cũng tưởng tượng Bên cạnh bà có người đàn ông khác Chính vì cái tính hay ghen đó Nên mới xảy ra chuyện Bỗng chưng bà nghe tiếng đồng bên ngoài Nên định mở cửa đi ra Nhưng khi bà chưa kịp làm gì Một bóng đen đã lẻn vào trong nhà Quá bất ngờ như bà trấn tỉnh lại ngay Khi nhận ra đó là ông Kim Bà ngạc nhiên bảo Ủa, xe của ông đâu? Ông Kim dơ một ngón tay lên miệng Ra hiệu cho bà im lặng rồi nói nhỏ Bà nhỏ cái bị lại đi Nếu không muốn ở nhà một mình Mấy ngày đẹp ông đi đâu tôi lo lắm Mà tại sao ông lại phải như thế chứ? Ông cứ lúc ẩn lúc hiện Là cho tôi sợ lắm Tôi đi đâu bà hỏi làm gì Mà vì ai mà tôi phải thế này chứ Bà Kim kéo vạt áo Lâu đi những giọt nước mắt Đang trực trào chạy xuống Bà nghẹn ngào bảo Xin đừng bỏ tôi Tôi biết lỗi rồi nên tôi không nói gì đâu Vì ông cứ để tôi một mình Tôi biết phải đối phó thế nào Nếu ai có hỏi tôi biết trả lời làm sao <cười> Giờ đói câu đó có ý nghĩa gì Đã hơn 10 năm trôi qua Cứ thưởng mọi chuyện đã qua nhưng ai ngờ. Bà Kim thấy ông ta nổi nóng văn tục thì im bạc không dám hé rằng. Như chợt nhớ ra điều gì đó bà ta ghé tại ông nói nhỏ. Cô chủ đã về rồi. Trên gương mặt lì lợm vốn đã biến sắc Điều mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Cô ta là dân chứng duy nhất nhìn thấy hắn mặc dù là một cái bóng lúc trời tờ mở sáng. Sau chuỗi lại các sự việc xảy ra gần đây Hắn có cảm giác Mình đã bị nghi ngờ Nhưng hắn vẫn phải hết sức cẩn thận Và tuyệt đối không được để sơ xuất Hắn hỏi vợ Tại sao bà lại biết Người đó là cô chủ Bà Kim kể cho hắn nghe Khi mình gặp cô gái Cô ấy có vẻ rất sợ hãi Còn gọi bà là con quỷ Rất có thể lúc trước Rời khỏi nhà thì cô ta đã nhìn thấy Một cái gì đó Rồi bà kết luận Nhưng cô ta bị mất trí nhớ. Nghe cậu người Nhật nói cô ta lúc nhớ lúc quên. Hiện nay đang điều trị. Bà tin cái thằng đó sao? Thì tôi nghe cậu ta gọi tên cô gái kia thôi. Rồi cậu ta có hỏi gì nữa không? Cậu ta hỏi về cái đêm đó. Nghe đến đó thì ông Kim đứng phát dậy. Nhìn thẳng vào mặt bà Kim đang tái xanh. Rồi găng từng tiếng. Rồi bà trả lời làm sao? Tôi nói không biết. Ông Kim chỉ hừ một tiếng rồi không hỏi gì nữa mà đi vào phòng. Chỉ một lát sau, ông ta lại quay trở ra. Bà Kim thấy vậy thì hỏi. Ông đi đâu? Tôi nhà một mình sợ lắm hay là ông cho tôi theo với? Nghe thấy thế, ông ta quay lại. Chỉ tay vào mặt bà mà rít lên. Bà gây ra bấy nhiêu chuyện con chưa đủ hay sao? Tôi có làm gì đâu chứ. Tại ông... Cô nói còn chưa thoát ra khỏi cổ hồng. Đã bị bàn tay cứng như gồng kìm siết chặt Bà Kim lẹ lưỡi Trợn mắt u ớ không thốt ra được câu nào Ông Kim nới bàn tay Để cho bà thở Nhưng vẫn chưa buồn ra Dòng rít lịch Đi đâu, đi để mà chết sao Chẳng phải thưa ông tôi ở bụi này hay sao Bỗng như suy nghĩ điều gì Ông ta lại hỏi Với một con bé mất trí nhớ Chân tay yếu như cọng bún Mà bà cũng không biết làm gì sao Tại sao bà lại vô dụng như thế Nhưng bên cạnh cô ta Lúc nào cũng có hai cậu trai người Nhật Bây giờ lại có thêm một cô bạn nữa Bà sợ đến thế kia sao Uống công tôi dạy vó cho bà Nói xong Ông ta lặng lẽ đi ra ngoài Mà bà Kim cũng không dám hé rằng dù chỉ một câu Ra đến sân Chợt ông ta dừng lại Rõ ràng có người bám theo Nhưng người này thân thù rất nhanh Hắn sử dụng phép ẩn thân của Ninja Nên người ngoài không thể nhìn thấy Chính ông cũng muốn học được môn võ này Nhưng không có điều kiện Vậy hắn ta là ai Và tại sao lại theo dõi ông Chợt nhớ tới tên thành niên người Nhật Có bao giờ hắn Việc hắn đến đây thuê nhà Nhằm mục đích gì Mối quan hệ giữa hắn và cô chủ là như thế nào Trước tiên ông thấy rằng Phải điều tra tên người Nhật Rồi mới đói tới chuyện khác Chính vì nghĩ như thế nên ông ta đã không đi ra ngoài nữa Mà quay vào Bà Kim vô cùng ngạc nhiên khi thấy chồng hết đi ra rồi lại đi vào, thì thắc mắc Ờ, tôi tưởng ông đi rồi chứ Ông Kim tỏ ra bực tức Bà có thể im lặng được không? Nhất cả đầu, đúng là thứ đàn bà Biết tính ông Kim Một khi mà ông ấy như vậy thì chứng tỏ ông ấy đang rất căng thẳng Mỗi lần như thế bà Kim thường im lặng Bà cho rằng vợ chồng nhường nhau một chút cũng chẳng sao Nhất là trong lúc này Nhưng có một điều bà thắc mắc và có phần tuổi thân, khi ông không bao giờ nói cho bà biết bất cứ chuyện gì. Phải chăng, sự hiện diện của bà đối với ông không còn cần thiết nữa. Vậy là bà im lặng. Ngay cả khi ông ấy có nhà hay đi đâu, bà cũng chẳng hỏi. Trừ khi ông ấy hỏi thì bà sẽ trả lời. Dọn cơm bày lên bàn xong, bà cũng không ăn mà đi ra ngoài. Rồi không hiểu sao bà lại đi lên nhà. Nghe tiếng cười khúc khích của hai cô gái. Bà Kim cầm cây lâu nhà và bước lên Bà giật mình khi thấy hai cô gái Đang đi trước mặt Và quay lưng về phía bà Cô điều cả hai đều ăn mặc rất giống nhau Ngay cả mái tóc cũng được cắt gọn gạn Bà Kim vẫn chăm chỉ làm việc Xem như không có chuyện gì xảy ra Nhìn hai cô gái xinh đẹp Rồi chợt nghĩ tới Lời mà ông Kim đã từng nói Khiến bà cảm thấy lo lắng Bà muốn mọi việc được dừng lại ở đây Như ông Kim đã nói Nếu một ngày mà cô chủ nhớ lại và nhận ra ông thì rõ ràng xem như cuộc đời ông đã là dấu chấm hết và chắc chắn ông ta sẽ không chấp nhận điều đó. Mãi suy nghĩ nên Asaki đến ngay sau lưng bà mà bà không biết cho đến khi anh ta lên tiếng thì bà mới giật mình. Dì Kim, công nhận hai cô gái trông giống như hai nàng tiên. Giật mình quay lại bà thấy Asaki đang đứng ngay sau lưng nên nở nụ cười đáp. À, ừ hai cô đẹp quá Asaki lại hỏi tiếp Dì có nhận ra ai là cô Thanh Vi không? Bà Kim lắc đầu bảo Không, tôi không nhận ra Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó Bà buộc miệng nói Ờ, um, uh, tôi nhớ rồi Cô chủ có cái bớp màu hồng nơi cổ tay rất đẹp Tuy thoáng chợt mình như Asaki cười rất tươi Vậy chỉ khi mà cô ấy mặc đầm hoặc là áo ngắn để lộ cánh tay Thì mới thấy đàn này cô ấy lại thích mặc đầm dài Việc nhầm lẫn giữa hai cô gái thực sự rất khó đoán Nụ cười của Asaki vụt tắt Khi anh không thấy bà Kim đâu nữa Rõ ràng bà ấy vừa ở đây mà lại chạy đi đâu nhảnh thế Anh định đuổi theo xem thử bà ấy làm gì thì chợt giật mình Có bao giờ việc biến mất đột ngột khi đang nói chuyện Chỉ là một phép thử Anh kịp dừng lại rồi nhìn trước ngó sâu, giả bồ gọi lớn. Dì Kim ơi! Không có tiếng đáp, đúng lúc đó có hai cô gái nghe thấy tiếng gọi, thì lại gần hỏi. Có chuyện gì vậy à? Asaki cố nói thật to. Các cô có thấy dì Kim đâu không? Rõ ràng giấy đứng cạnh nói chuyện với tôi. Còn khen các cô đẹp, và cô chủ Thanh Vi còn có một cái bớp màu hồng ở cổ tay. Vậy mà thoát một cái, dì ấy đã biến đầu mất. Thiếu tá tùy tri nhìn ra ngoài rồi lắc đầu, chờ cô cầm cổ tay của Thanh Vi lên, và quả nhiên ở cổ tay có một cây bướm màu hồng rất đẹp. Thụy Chi cười bảo, thợ Sam Hình lại có việc rồi đấy." Chứng tỏ trí nhớ của bà ta quá tốt, tôi thấy anh cũng đã bị nghi ngờ đấy. Mây mà vừa rồi không đuổi theo. Asaki suy nghĩ, rất có thể ông ta đã phát hiện ra anh, điều đó chứng tỏ trình độ võ thuật của ông ta cũng không phải là hàng tội. Anh quầy sang nhìn hai cô gái rồi đi về phòng Qua mấy ngày vừa rồi thì việc theo dõi Và thậm chí tấn công bà Kim không có Vấn đề cần biết là bà ta có biết Về thân nhân của hắn hay không Anh có cảm giác bà ta rất sợ chồng Thậm chí còn bị hắn đánh thêm mấy vết trên mặt Thật ra lúc bà Kim đang nói chuyện với Asaki Thì phát hiện ra Ông Kim đang theo dõi Sợ mấy ấy lại ghen Tưởng bà có tình ý với chàng trai người Nhật, đền rất nhanh, bà đi xuống cầu thang mà không kịp báo cho anh biết. Nhưng khi vừa bước vào phòng thì ông Kim đã ngồi sẵn ở đó, làm cho bà ngạc nhiên thốt linh. Tại sao ông lại ở đây? Tôi không ở đây thì ở đâu, mà tại sao cứ hệ rảnh là bà lại đi gặp thằng đó? Tôi nói cho bà biết, bây giờ bà cũng đã già, không còn hấp dẫn như 10 năm trước đâu. Vì như không chịu nổi cái tính hầy ghen bóng ghen gió của ông ta, bà Kim vừa khóc vừa nói. Ông đại đói vớ vẫn gì thế Chẳng ta cậu ta lớn tuổi hơn tôi cho cam Đằng này chỉ bằng con cháu tôi Ông Kim chỉ mâm cơm Rồi găng dòng bảo Bà giải thích cho tôi nghe lọt lỗ tai xem Tại sao nấu cơm xong không ăn Mà lại chạy đi gặp chàng trai đó Để tâm sự Thử hỏi có thằng chồng nào mà chịu nổi không chứ Bà Kim lại một lần nữa Cắn răng chịu đựng Nếu bà nói không muốn ăn cơm cùng với ông ta Thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra Thôi đành một lần nữa Chịu đựng cho êm nhà êm cửa Mọi chuyện vừa xảy ra Còn chưa đủ đau đầu hay sao Nhưng với ai Chứ với ông Kim thì lại khác Với ông ta thì im lặng tức là đồng ý Thế bà Kim không trả lời Thì ông nghĩ rằng Nhất định bà ta đã có chuyện gì xảy ra Với tên thanh niên người Nhật đó Rõ ràng khi ông bác quả tan Nên bà ta không chối cãi Mà đành phải im lặng Ông gầm lên. Đúng rồi phải không? Bị bắt quả tay nên không còn chối cãi được nữa. Đồ đàn bà đỉ thỏa Liệu bà không tha cho bất cứ đứa nào được hay sao? Lần này thì không chối cãi được nữa nha Bà Kim ngán ngẩm cứ thế đi vào trong nhà không thèm đáp. Nhưng chính tái độ đó lại làm cho ta sồi máu. Tấm tóc bà kéo ngược trở lại. Ông ta dơ tay lên đình đánh thì không hiểu tại sao vội vàng dừng lại. Ánh mắt bà Kim như lo lắng, vàng xin và đau đớn giống như ánh mắt của ông Vũ Hoàng ngay trong cái đêm kinh hoàng cách đây 10 năm trước. Ông ta buông tay ngồi bớt lượt xuống. Ngay chính bây giờ ông ta còn không hiểu mình đã, đang và làm những gì. Giờ đây ông ta chỉ còn có người đàn bà này bên cạnh nhưng không hiểu trong đầu bà ta đang nghĩ gì. Bà ta hoàn toàn im lặng như một người đàn bà câm khi có ông ở nhà. Như bà ta lại cười nói rất tươi mỗi khi đối diện với trai trẻ Thử hỏi có người đàn ông nào mà có thể chịu đựng được như ông Càng nghĩ ông càng cảm thấy mất bình tĩnh Cũng vì người đàn bà này mà ông rời bỏ tất cả để đi theo bà ta Và cũng vì ánh mắt lắng lơ, đưa tình mỗi khi tiếp xúc với đàn ông Mà làm cho ông phạm tội Ông biết mình không có con nên luôn tìm cách để bù đắp cho bà ta Nhưng gì cũng được chứ bác ông phải chứng kiến bà ta lạ lời với người khác thì ông không thể chịu nổi. Biết ông ta có mấu ghen và một khi mà con người đã ghen thì thật sự rất kinh khủng. Asaki báo cáo xếp hải chuyển hướng điều tra sang ông Kim và được sự đồng ý của lãnh đạo. Biết đêm qua hắn ta ở nhà nên từ sáng sớm Asaki đã đến gõ cửa. Anh cố ý nói trống cầu để trèo tức hắn. Sáng rồi dậy thôi người đẹp ơi. Đang nằm trên giường, ông Kim ngồi bật dậy và vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng, ông không hề nghe nhầm mà rất rõ. Tiếng một người đàn ông gọi vợ ông là người đẹp. Chắc biết, ông đang ở nhà nên vội vàng đi luôn. Bà Kim nằm cạnh, vẫn ngủ ngon nhưng không có chuyện gì xảy ra. Khác với những lần trước là ông ta sẽ lao ra xem ai vừa gọi, hoặc là lôi bà Kim dậy để chất vấn. Thì lần này ông vẫn nằm im trên giường Có vẻ như ông đang cảnh giác Đề phòng sập bẫy của tên người Nhật Không hiểu sao ông có cảm giác Rằng hắn đang khiều chiến với ông Trong khi ông không biết gì về hắn Hơn nữa chỉ với một câu gọi Ai đó là người đẹp Thì cũng không hẳn gọi bà Kim Mà biết đâu là một cô gái nào khác Chợt nhớ tới cô chủ Con gái của ông Vũ Hoàng Ông không thể bình tĩnh để có thể nằm im Ông cứ hết đi đi lại lại Rồi ngồi xuống ghế mà vẫn chưa yên thân thực tình trong hoàn cảnh này Ông cũng chỉ muốn được yên thân Khi tuổi đã cao Nhưng hình như ông có muốn cũng chẳng thể Thời gian gần đây Hay nói thẳng ra là từ ngày Mà tên người Nhật xuất hiện Và nhất định phải thuê bằng được căn nhà này Ông Hòa cũng như ông Đã hoàn toàn mất cảnh giác Mà cũng đúng thôi Dù gì cũng đã 10 năm trôi qua Mọi chuyện cũng được xem như là Đưa vào dị vãng thì nay bỗng nhiên lại được nhắc tới. Bỗng tiếng bước chân, người đi lại gần, rồi tiếng gọi cửa thiều thạo của một người đàn ông. Cô Kim ơi! Nhận ra tiếng của ông Hòa, ông vội vàng gọi bà Kim. Dậy đi, trễ rồi. Bà Kim uể oải ngồi dậy, và ngạc nhiên khi thấy ông Kim đang đứng trong phòng. Rồi còn tối mà, ông không đi ngủ sao? Gần 5 giờ rồi còn tối gì nữa. Đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo giọng nói thiều thảo. Cô Kim ơi! Bà Kim nhận ra là tiếng gọi của ông Hòa thì vội vàng lên tiếng. Em ra đây anh Hòa ơi! Chợt ông kéo tay bà lại rồi nói nhỏ. Bà dừng cái vụ kia chưa? Bà Kim ấp uống đáp. Rồi! Trả lời xong thì bà ra mở cửa. Đúng lúc đó, Asaki và hai cô gái cũng vừa đi tới. Thấy ông Hòa có vẻ không khỏe. Nên cô gái Thùy Chi quan tâm Chú thấy trong người thế nào rồi Không hiểu sao mà dạo gần đây Tôi hay bị chóng mặt, đau đầu quá Người cứ bồn chồn và tim đập nhanh Tôi có cảm giác mình bị lú lẫn Mất trí nhớ Không chờ ông Hòa nói dứt câu Cô gái Thùy Chi đã vội nói Chú nên đi bệnh viện càng sớm càng tốt Để lâu nguy hiểm đấy Bà Kim bỗng tái mặt Tỏ ra lúng túng Làm cho Asaki nghi ngờ Vậy chưa đến gặp dì Kim để làm gì? Tôi xin cô viên thuốc Và nói cô đừng có cho tôi ăn canh măng nữa Cho tôi ăn cháo Vừa nghe tới đó Tất cả mọi người đều thốt lên Cái gì? Măng tươi là chất cực độc nếu như không nấu kỹ Ai cũng biết điều đó Người đang yếu mà ăn dìu thường xuyên Thì sẽ rất nguy hiểm đấy Bà Kim ấp uống Tại ông thích ăn nên tôi mới nấu Nếu không khỏe thì không ăn nữa Asaki thấy vậy Liền kêu taxi Và nhanh chóng đưa ông Hòa tới bệnh viện Khi ông Hòa đã được đưa vào phòng cấp cứu Ba người ngồi ở ngoài Thì thành Vy mới lời ý kiến Em thấy bà Kim nay sao lạ lắm Nhất là lúc chị Chi nói Đưa ông Hòa đi viện Anh cũng thấy điều đó Nhất định là có chuyện gì đó không bình thường ở đây Thiếu tá Thùy Chi lên tiếng Trong mặt tôi có chứa rất nhiều siandua Dưới tác động của enzyme Đường tiêu hóa, cyanur sẽ biến thành axit gây chất độc. Với các triệu chứng mà ông ta kể trên, tôi nghĩ cũng chỉ mới giai đoạn đầu thôi. Tôi sẽ yêu cầu bệnh viện xét nghiệm máu và khai những nghi ngờ trên. Nhưng em nghĩ chắc bà Kim không biết. theo Hòa thích ăn thì nấu thôi, chẳng lẽ... Thấy thành vì bỏ lưỡng câu nói, Asaki hỏi tiếp. Tại sao em lại ngưng không nói nữa? Bởi em thấy rất khó hiểu. Thùy Chi đứng dậy đi nhanh về phía bác sĩ, vừa từ trong phòng đi ra. Cô nói gì đó và bác sĩ gợt đầu Lúc đây Asaki mới nói. Tôi thấy trong phòng ông Hòa có một bình màu đen. Chẳng lẽ lại là bộ quần áo? Thùy Chi cười đáp. Nếu là anh thì có như vậy không? Em khẳng định bộ quần áo đó không phải của ông Hòa, mà là của một người khác đánh lạc hướng sự chú ý về ông ta. Cũng có thể như thế, tốt nhất. Mình chờ kết quả xét nghiệm máu khi ông ta tính lại Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa Thanh Vy vẫn khẳng định Bà Kim không có ý xấu đối với ông Hòa Chẳng qua là sơ ý thôi Em vẫn không tin gì Kim là người xấu Hơi nữa bây giờ nghe chị Chi phân tích thì mới biết Chúng ta chưa nói về vấn đề tốt hay xấu Mà chúng ta đang nói ông Hòa đã bị nhiễm độc Còn mức độ nặng nhẹ như thế nào Thì phải có kết luận của bác sĩ Chợt Asaki nhớ rằng Lúc xảy ra việc Thì ông Kim đang ở trong phòng Vậy tại sao ông ấy vẫn có thể nằm ngủ Khi mọi người đều lo lắng Đưa ông Hòa đi cấp cứu Thực sự ông ta ngủ say nên không biết Hãy cố ý tránh mặt cô gái thành Vi Anh bỗng muốn cười khi nghĩ rằng Giờ đây khi cả ba người Đang ngồi ở bệnh viện Làm sao tránh còi ông ta Tha hồ lục soát chứ Thấy thế Thùy Chi nhìn anh cười Asaki đang nghĩ gì mà vui thế Tôi đang tưởng tượng có người tha hồ lục loại ở nhà, không biết có tìm thấy hay không. Tôi quên một thứ. Hai người tưởng thật vội vàng tỏ ra lo lắng. Chị quên gì thế? Bộ giỡn ông ta lấy mất thì sao? Thủy Chi cười bảo. Cộng số 8, trước sau gì ông ta trả lấy, chỉ là sớm hay buồn thôi. Đúng lúc này thì bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra nói với thiếu tá Thủy Chi. Cô đi theo tôi. Thủy Chi quay nhìn hai người gật đầu rồi đi theo bác sĩ. Theo kết quả xét nghiệm máu, bệnh nhân Hòa bị nhiễm chất độc Sianua giai đoạn 2. Thiếu tá Thủy Chi kịp tời báo cáo hết với sếp Hải và xin được lấy lời cai của ông Hòa. Sau khi được ông Hải đồng ý, thì một buổi nhọn khác đã có mặt ở căn nhà trên, cùng với lệnh khám xét khẩn cấp đối với bà Kim và những người có liên quan. Đang thắc mắc không hiểu tại sao mà Thủy Chi lại đi lâu thế. Thì Asaki nhận được tin nhắn của cô, nói rằng anh nên trở về nhà. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tình hình sức khỏe của Hoàng Hỏa ổn không, nhưng nhận được mệnh lệnh, thì anh cùng với Thi Chi vội vàng về ngay. Về đến nhà, anh ngạc nhiên khi thấy công hoàng đang khám xét phòng của ông quản gia và vợ chồng bà Kim. Vừa thấy hai người về tới thì bà ta lao ra khóc lóc. "Cô chủ ơi, đã xảy ra chuyện gì thế?" Tôi cũng không biết. Tự nhiên thấy công an đến đầy lục xét. Hai người chưa biết nói thế nào thì một công an viên tới rồi bảo Mời anh chị cho chúng tôi kiểm tra phòng. Asaki lại hỏi Nhưng anh cũng phải cho chúng tôi biết tại sao chúng tôi bị khám xét. Căn cứ vào kết quả khám bệnh của bệnh nhân hòa ông ta bị nhiễm chất cực độc cyanua giai đoạn 2. Nếu bệnh không thuyên giảm thì rất nguy hiểm tới tính mạng. Do đó chúng tôi nghi ngờ trong căn nhà này có chất cấm. Asaki nghe từ đó không hỏi thêm Lắng lặng đi về phía phòng Bà Kim bỗng tái mặt Và tỏ ra lũng tốn Thấy thế thành vị hỏi Dì bị làm sao thế Tôi tự dưng tôi chóng mặt quá Dì đi về phòng nghỉ ngơi đi Cô ơi cho tôi hỏi Tình hình ông Hòa thế nào rồi Cháu cũng không biết Bây giờ mới nghe con mày nói thôi Bà ta rên rỉ Khổ quá Thật tình tôi không biết đồ ăn nào độc Đồ ăn nào không Ngày tôi cũng ăn mà đâu có việc gì chứ Chắc cũng ra ngoài ăn uống gì đó mới bị thôi Thanh Vi quay người bước đi Không nói một câu Cô nhanh chóng đi về phòng Như khi chuẩn bị bước lên lầu 2 Thì Asaki gọi cô lại Em lại đây đi Có chuyện gì thế anh Qua điện thoại theo hình ảnh Mà camera trong phòng Thanh Vi Bỗng xuất hiện một bóng người Không hiểu hắn làm gì ở đầu giường hay nói đúng hơn, hắn để dưới gối một vật gì đó. Xong hắn biến mất rất nhanh. Asaki vội vàng gửi đoạn ghi hình của camera cho thiếu tá Thùy Chi. Lúc này cô đang lấy lời cai của ông Hòa nên không trả lời mà chuyển sang cho sếp hải. Dự nhiên đã đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi người vắng nhà. Rất có thể ông ta nhân cơ hội này đã bỏ chất cấm vào phòng của cô chủ. Nếu bác sĩ phát hiện ra, ông Hòa đã bị nhiễm độc. Đúng như dự đoán, sau khi công an cảm giác trong phòng của anh, thì yêu cầu Thanh Vi đưa lên phòng, và họ không có để phát hiện ra một cói nhỏ dưới gối. Thanh Vi cường quý không nhận. Cô lý giải rằng nếu đó là chất cấm, thì cô phải cất thật kỹ, thật kín đáo, chứ không bao giờ lại để dưới gối như thế. Nhưng cho dù cô có giải thích thế nào, thì tan chứng, vật chứng đã quá rõ. Cô đành phải chấp nhận cho cơ quan chức năng lập biên bản Lúc này bà Kim cũng đã được dạy lên phòng khách Và ký vào biên bản khám xét Đồng thời cơ quan chức năng điểm phòng các căn phòng Đã khám xét để phục vụ điều tra Ánh mắt bà Kim liếc nhanh về phía cô chủ đang khóc Vì oan ức Bà vội vàng cuối mặt nhìn xuống đất Mà chỉ một mực thanh minh rằng Bản thân không hề đầu độc ông quản gia Chẳng qua do thiếu kiến thức Nên bà không phân biệt được đồ ăn có độc Để còn phòng tránh Đúng lúc đó Asaki nhanh tay Đánh ráo tờ biên bản có chữ ký của thành Vi Và thay vào đó là một tờ giấy khác Sau khi hoàn tất mọi thủ tục Thì kháng bộ điều tra ghi biên bản hỏi bà Kim Chồng bà đâu rồi? Ông ấy đi làm Bà có thể gọi chồng bà về đây không? Chờ bà ta nghĩ ra điều gì đó Nên nói rất nhanh Thái độ cũng khác hẳn lúc trước Dạ được cho tôi mượn điện thoại để tôi gọi cho ông Như một điều tra viên quá hiểu thủ đoạn của bà ta Khi cầm đưa điện thoại Anh bảo Bà đọc số điện thoại của ông đi Tôi sẽ gọi bằng điện thoại của tôi Điện thoại của bà bị niêm phòng Vì tôi không nhớ số Số điện thoại lưu trong máy Thanh Vy và bà Kim Được mời về cơ quan điều tra thành phố Asaki xin đi cùng để bảo vệ cho Thanh Vy Chuyên án hoa hồng đen Đã bắt đầu từ đó Biết rằng cô cố tình xin được dùng điện thoại để gọi cho chồng thì cũng không bao giờ được chấp nhận. Bởi lúc này cái điện thoại của bà cũng chính là tan chứng, vật chứng đã được niềm phòng. Khi biết canh vi cũng bị mời về cơ quan điều tra thì bà Kim chỉ im lặng. Từ khi không được gọi điện cho chồng tới khi bị giải đi, bà ta đã luôn cúi đầu xuống. Nhưng nếu chú ý thì ảnh mắt bà ta luôn liếc ngang như nhìn rộn. Trượt thấy Thanh Vi leo lên một chiếc xe của cảnh sát Bà ta cũng nhanh chân Để ngồi lên cuộn Nhưng bỗng bà ta hụt hẳn Khi bị điều tra viên ngăn cản Bà đi xe bên kia theo tôi Bà Kim thắc mắc Tại sao lại không được ngồi cạnh chứ Chúng tôi đều là phụ nữ Nên rất cần để giúp đỡ nhau Đó là nguyên tắc Yêu cầu bà chấp hành Không còn cách nào khác Bà ta đành phải chấp hành Sở dĩ bà ta yêu cầu được đi cùng xe với Thanh Vi Bởi vì bà ta biết thế nào ông Kim cũng sẽ xuất hiện để giải cứu Lúc đó bà ta sẽ khống chế cô gái để làm con tin Bắt buộc các chiến sĩ công an phải nhường mộ Hơn nữa bà không lạ gì tính của ông Kim Một khi bị dồn vào đường cùng Ông ấy sẽ gây nguy hiểm cho cô gái Miễn sao có thể giải thoát được cho vợ Xe chở Thanh Vi chạy trước Còn xe chở bà Kim đi sau cách một đoạn Khi vừa qua ngã tư để vào đường ngược chiều thì phải giảm tốc độ vì đường quá đông, đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai xe sẽ càng ngày càng xa. Tình huống trở nên bất khả kháng, làm cho Asaki lúng túng. Nếu ông ta lợi dụng thời điểm này để ra tay cứu bà Kim, trong khi anh cũng không thể để cho thành Vy ngồi trên xe một mình, như đoán biết được suy nghĩ của anh, thành Vy nói, Anh đi đi, có Trần Kiên đi với em rồi. Asaki ngạc nhiên. Trần Kiên? Vâng, anh đang bám theo phía sau khi ông xe ôm chạy xe gắn máy đó Lúc này Asaki mới nhận ra Một ông xe ôm đang bám ngầy sầu xe chở thành Vi Cũng không còn nhiều thời gian để giải thích Mày xào, xe vừa chạy đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ Thì buộc phải dừng lại Rất nhanh, Trần Kiên lên xe với thành Vi Còn Asaki thì trở thành ông xe ôm bất đắc dĩ Khi đèn xanh tín hiệu vừa bật sáng Thì chiếc xe chở Thanh Vi Tiếp tục chạy về cơ quan điều tra. Bỗng cô không nhìn thấy chiếc xe chạy sau chở bà Kim thì hốt khoảng. Xe kia đâu? Xe chở bà Kim biết mất rồi. Em cứ bình tĩnh đi, chắc họ vẫn đang chạy phía sau thôi. Hai chiến sĩ công an cùng với Trần Kiên đều nhìn về phía sau. Đúng như cô đói, họ không nhìn thấy chiếc xe chở bà Kim đâu cả. Có vẻ như xe đã chạy được theo một con đường khác. Nhưng Trần Kiên đã trấn an cô gái. Có sư phụ bám theo. Lão sẽ không thoát được đâu Rồi anh chặt lưỡi Kiểu này phải đền xe gắn máy cho ông Tư Trên xe mọi người vẫn im lặng Dường như câu nói vừa rồi của Trần Kiên Đã rơi vào khoảng không Bởi ai cũng đang lo lắng Không hiểu chuyện gì đã xảy ra Nhất định ông ta đã ra tay Nhưng ai cũng lấy làm khó hiểu khi trên xe Ngoài tài xế còn có hai chiến sĩ đi theo Vậy tại sao ông ta có thể khống chế được mọi người chứ Riêng Thanh Vi và Trần Kiên thì lo lắng khi nghĩ tới Asaki. Không biết anh ấy có đấu với hắn hay không? Tại sao tài xế lại cho xe quay về hướng nào chứ? Mọi người không thể biết, ngay tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ và khi vừa dừng lại thì một bóng người lọt vào cabin rất nhanh. Hắn khống chế tài xế làm theo yêu cầu của hắn. Lúc này tài xế đang lưỡng lựa tìm cách báo cho chiếc xe phía trước đang chạy thì một mũi dao sắc lẹm dí sát vào tái dương của tài xế. Hắn yêu cầu tài xế quẹo phải vào một con đường dân sinh. Không còn cách nào khác. Để bảo vệ tính mạng của mình và những người trên xe, anh biển cưỡng chấp hành theo. Tên áo đèn bịt mặt yêu cầu anh quẹo phải chạy vào con đường dân sinh. Đến đây thì lái xe thành đã hiểu được ý đồ của hắn. Bởi chạy hết con đường này là đến con đường quốc lộ dẫn ra ngoài ô thành phố. Anh bỗng cảm thấy lo sợ khi xe chạy đến đoạn đường vắng. Bỗng mơ đầu hai con bò chạy sang ngang, ngay trước mũi xe. Tình thấy bất ngờ bắt buộc anh phải cho dưỡng xe. Bỗng dường, một bóng đen thứ hai từ đâu lên xe, lôi bà Kim xuống. Lúc này bóng đen đang ngồi ở hàng ghế trước cùng với tài xế. Bắt buộc phải lào xuống để cứu vợ. Bởi vì hắn không phải ai khác, đó chính là ông Kim. Không để cho hắn kịp ra tay, Võ sư Asaki đã tung ngay một cú đấm Khi chân hắn còn chưa chạm đất Khiến hắn mất đà Phải té về phía trước Asaki vừa ra đòn vừa kéo hắn Ra khỏi chiếc xe Hồng tránh gây nguy hiểm cho những người trên xe Anh cũng khi biết là bà Kim Đã được xử lý như thế nào Bởi bằng mọi giá Anh phải bắt được tên Kim Hai võ sư chưa từng biết đến Dành tiếng của nhau Cũng chưa từng một lần tỷ thí Nay bỗng đụng đồ trong hoàn cảnh đó Nhưng dù gì đi chăng nữa, thì với một võ sư được trưởng thành từ lò võ Bình Sơn, thuộc làng An Thái như hắn, cũng không thể nào sánh với một ngũ đặng quốc tế người Nhật như võ sư Asaki. Chỉ mấy hiệp đầu hắn đã biết, mình không phải đối thủ của tên áo đen, nên tìm cách thoát thân. Nhưng lưới đã dàn ra làm sao hắn có thể thoát và hắn đã bị khống chế. Tên kìm một mực kêu oan rằng hắn không có tội gì mà bị bắt. Asaki không thèm bận tâm Anh điểm huyệt rồi chờ xe của công an tới Dạy hắn đi Chính anh cũng không ngờ mình lại bác được hắn Nhanh gọn như thế Anh lát đầu khi nghĩ rằng Một người học võ mà không có đạo đức Cũng như biết kiềm chế bản thân Thì thực sự là một mối lo ngại cho xã hội Khác với ông Kim Bà ta không hề chống cự hay kêu oan Mà hoàn toàn im lặng Ánh mắt thớt thần nhìn ra ngoài Một cách mông lung Có phải bà ta biết rằng chồng mình cũng đã bị khống chế? Coi như thế, ông ta mới không đến để giải cứu. Đã có lúc bà ta nghĩ Nhưng kể từ sau cái đêm đó cũng đã hơn 10 năm. Tưởng chừng mọi chuyện đã đi vào quên lãng. Lúc đó trong nhà chỉ có ba người, là ông Hòa quản gia và vợ chồng bà. Nếu như một ngày nào đó mà cô chủ không trở về, và ông Hòa cũng không còn, thì toàn bộ cơ ngơi đầy sẽ thuộc về vợ chồng bà. Để thực hiện kế hoạch này, ông Kim yêu cầu bà nấu cho ông họa ăn những thực phẩm gây độc như măng tươi hay các loại hạt thay vì phải dùng đến các cói bột trắng kia. Một chút dây dứt lương tâm khi bà nghĩ tới ông Hòa. Dù sao ông ta cũng là người tốt. Vậy mà chỉ vì kế hoạch chiếm đoạt tài sản, ông Kim yêu cầu bà phải chấp hành và không dám hé rằng dù chỉ một câu. Rồi bà lại nghĩ tới cô chủ. Khi công an khám thấy cói bột trắng ở trong phòng cô chủ, thì bà biết là ông Kim đã làm. Tội nghiệp cô gái không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Về đến cơ quan điều tra, bà Kim cố gắng đưa ánh mắt tiềm trọng. Dù gì bà cũng muốn được nhìn thấy ông ấy, người đàn ông gây tội ác cũng chỉ vì bà, chỉ vì cái tính cuồng ghen, chiếm hữu và độc đoán mà không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng bà ta đâu biết, ông ta đã được đưa đến một nơi khác để lấy lời khai. Sau khi bàn giao ông ta cho công an Việt Nam Võ sư Asaki đã vội quay lại nơi đây Để lấy chiếc xe gắn máy Mà Trần Kiên đã đưa cho anh Thì không thấy nữa Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán Và nghĩ rằng ai đó đã lấy đi mất Nhìn quanh ở đoàn đường này Cũng không có taxi Nếu biết bị mất xe như thế Anh đã theo xe của công an vậy Không còn cách nào khác Anh đành phải đi bộ ra ngoài Chợt nhớ tới Trần Kiên Anh lấy điện thoại gọi cho anh ấy. Alo. Trần Kiên không hỏi anh đang ở đâu, mà anh ta hỏi chiếc xe. Bởi vì chiếc xe đó anh ấy cũng mượn của ông Tư xe ôm Khi nghe Asaki nói bị mất rồi thì cả hai cùng cười. Thôi thì mua trả cho mấy một chiếc xe khác tốt hơn. Nói xong Trần Kiên bỗng dừng cướp máy, không hề hỏi xem Asaki gọi cho mình là có việc gì hay không. Khi anh vừa cướp máy thì tiếng chuông lại vang lên, làm cho anh rất ngạc nhiên. Lại còn chuyện gì nữa Anh có biết Mất xe rồi mà anh không biết tôi làm sao để về nhà sao Thế hàng ngày anh đi bằng gì Đón taxi mà về chứ Trong rừng tràm này Làm gì có taxi Mà ra đến lộ không biết còn bao nhiêu cây số Trừng Kiên chẳng qua muốn treo đùa chàng trai người Nhật Chứ thật ra khi thấy xe về Mà không có Asaki thì anh vội hỏi Và được trả lời rằng Anh ấy chạy xe gắn máy về Nhưng Asaki lại không biết điều đó Anh tưởng Trần Kiên không đến đón mình Chỉ 30 phút sau Asaki ra đến lộ Thì Trần Kiên cũng vừa tới đón Câu đầu tiên anh hỏi Không phải là tình hình vợ chồng bà Kim Mà anh muốn biết tình hình sức khỏe của ông Hòa Hơn 10 năm rồi Không gặp lại quản gia Hẳn có rất nhiều điều muốn nói Hai người vội vàng tới bệnh viện Nhìn hành lan trống không Mà cảm thấy chành lòng vì ông Hòa bị đầu độc Thì người thân ở quê cũng không biết Asaki gọi cho thiếu đá Thùy Chi Nhưng anh gọi liên tục hai ba cuộc Đầu dây bên kia cũng không có người nghe máy Quay sang Trần Kiên Anh bảo Chắc là cô ấy đang bận Rồi như chợt nhớ tới Thành Vi Anh hỏi Ủa Thành Vi đâu Lúc này Trần Kiên mới nhớ tới Thành Vi Lúc cán bộ điều tra mời cô vào phòng viết tờ khai Thì anh kêu đi đón Asaki về Cả hai vô cùng lo lắng Mày rào lúc đó có cuộc gọi của cô gửi tới Alo Nghe tiếng của Asaki Thì tới lượt Thanh Vi cảm thấy ngạc nhiên Bởi cô đang gọi vào số điện thoại của Trận Kiên Mà tại sao người nghe lại là Asaki chứ Cô thắc mắc Sao lại nghe điện thoại của anh Trận Kiên Bộ anh không nghe được hay sao Ý em không phải thế Em muốn hỏi có phải hai người đang ở bên cạnh nhau không Rồi không chờ anh trả lời cô muốn biết tại sao Xe chở bà Kim lại dừng lại Bà đâu rồi mà tại sao cô không nhìn thấy? Thôi thì câu này chưa trả lời thì cô hỏi cô khác. Thay thế, Asaki chuyển điện thoại trả lại cho Trần Kiên rồi ghé tay nói nhỏ. Anh trả lời đi, tôi đang đói bụng đấy. Thành vì sau khi nói một hồi mà không thấy Asaki trả lời thì lấy làm ngạc nhiên. Alo, anh có nghe em nói không? Tại sao lại không trả lời thế? Trần Kiên cười lên tiếng. Em hỏi quá thì làm sao mà anh trả lời cho nổi? Bây giờ em hỏi lại từng câu rồi anh sẽ trả lời. Hãy hỏi câu khác có được không? Làm sao mẹ em nhớ đã hỏi những gì? Chính em còn không nhớ thì làm sao mà hỏi người khác? Nói ngắn gọn bây giờ em đang ở đâu để anh tới đón. Em vẫn đang ở cơ quan điều tra. Đang ngồi trong phòng bảo vệ đây. Vậy em cứ ngồi yên đó cho anh. Anh sẽ tới đón. Đón đi đâu? Đi ăn. Hai nêm cùng cười. Nhìn cảnh đó bộ Masaki quầy mặt đi. Anh bỗng có một cảm giác. Một nỗi buồn chia ly sắp xảy ra. Anh điều Thanh Vi và muốn đưa Thanh Vi về nước. Như bây giờ qua một thời gian sinh sống ở Việt Nam. Anh mới hiểu rằng cô không thể rời nơi chôn nhầu cắt rốn. Bởi chính ngôi nhà này là nơi cô đã sinh ra. Là nơi gắn bó máu thiệt của mình. Và cùng chính nơi đây còn có cha mẹ cô. Mặc dù họ không còn trên đời này nữa. Khác với bà Kim luôn tỏ ra khóc lóc, luôn miệng kêu oan thì ông Kim lại tỏ ra lầm lì không hé răng. Hắn nằm im, hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cho dù có hỏi gì hắn cũng không nói. Đồng thời cũng không ăn, mà chỉ uống nước. Sáng nay Asaki đã tham gia vào buổi lấy lời cai của tình Kim theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Anh bỗng chăm chốn, nhìn vào mắt ông ta và lắc đầu. Hồn khổng chế hắn ở khu vực rừng trạm, anh đã không để ý. Giờ đây ngồi đối diện với hắn, anh mới có thời gian để quan sát và hiểu rằng hắn đã mắc bệnh trầm trọng. Hắn quên rằng nguyên tắc của một người luyện võ, dù làm gì cũng tối kỵ việc ngạo mạng, phải biết đặt mình vào chỗ thấp, và không ngừng học hỏi, cởi mở, câu tiếng, để vườn lên, thoát khỏi vùng an toàn của bản thân. Nhưng ông ta lại làm ngược lại, ông ta tự cao tự đại, và độc đoán, ích kỷ. Nhìn vào mắt ông ta thì anh hiểu rằng, ông ta đang lo lắng, hay nói cách khác, là ông ta đang ghen, một thứ ghen tuôn bệnh hoạn mà người luyện võ phải tuyệt đối tránh xa. Khác với hai lần trước khi thấy Asaki nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh, ông ta cúi đầu xuống né tránh. Nhưng hai mắt vẫn liếc rất nhanh. Ông ta đã tưởng mơ được một lần tỷ tí cao thấp với chàng trai người Nhật, nhưng không ngờ đó là một ngụ đặng quốc tế và đây cũng là lần duy nhất. Và mãi mãi ông không còn cơ hội đó nữa. Thư tá Hải ngồi bên cạnh Asaki. Nhìn tên Kim bằng ánh mắt sắc lạnh rồi gần từng tiếng Trần Huy Bình, tại sao anh lại giết vợ chồng ông Vũ Hoàng? Người ta đã giúp đỡ vợ chồng anh lúc hoàn nạn. Anh không biết ơn. Để sống cho tốt. Mà thay vì trả ơn anh lại ra tay sát hại đoạt mạng sống, ngay chính ân dân của mình. Hãng tà không trả lời. Đồng thời cũng không thèm ngấn đầu lên. Lúc này Asaki... Đứng dậy đi về phía hắn Anh đặt tay lên bàn rồi nói với hắn từng câu Nghe rất thấm thiết Anh thất bại vì một người đàn bà liệu có xứng đáng Với một người học võ Không bao giờ cho phép mình được ngạo mạn Coi thường kẻ khác Trong khi đó anh đã ý lại rằng Ta đây tài giỏi Để đoạt mạng sống người khác thì thực sự không thể chấp nhận đối Được phép của cơ quan điều tra Và để an toàn cho những người khác Tôi, võ sư ngũ đẳng Asaki Chính thức phế võ công quan Còn việc anh có trả lời hay không thì không cần thiết Khi chúng tôi đã có đủ bằng chứng Để trùy tố ảnh về tôi giết người và cướp tài sản Võ sư Asaki vừa nói dứt câu Hắn bất ngờ lên tiếng Đừng tôi là kẻ bại trận Nhưng xin đừng phế võ công Các người muốn chém muốn giết Thì cứ việc tôi bị oan Asaki đưa tay Chỉ vào sợi dây chuyền nơi cổ hắn rồi hỏi Ông nói mình bị oan Vậy xin hỏi sợi dây chuyền mà ông đang mang trên cổ Ở đâu mà có thế? Ông ta giật mình không hiểu tại sao mà tên người Nhật này lại hỏi ra chuyện đó mà tại sao hỏi về sợi dây chuyền mà ông đang mang trên cổ Ông ta ngồi im không trả lời mà bởi sợi dây chuyền này là của bà Kim tặng cho ông còn không biết từ đâu mà bà ấy có được thì ông không hỏi Thế ông ta ngồi im Asaki hỏi tiếp Sợi dây đó là của ông Vũ Hoàng Chính ông đã giết ông ta và cướp sợi dây chuyền Không Vậy tại sao sự dây chuyện của ông Vũ Hoàng Lại xuất hiện trên cổ của ông Ông ta im lặng không trả lời Cho dù có như thế nào Thì ông vẫn bảo vệ cho bà Kim Nhưng ông cũng thắc mắc Tại sao bà ấy lại có sự dây chuyện của ông Để tặng cho ông Hôm sự việc xảy ra công an khám nghiệm tự thì có nói đến tài sản đâu Tất cả vẫn còn nguyên Và không hề bị lục soát Rất có thể cây điểm đó Ông thấy hai người dặn co với nhau Cơn ghen đổi lên và ông đã ra tay với ông ta. Thế ông ta vẫn tỏ ra lì lợm, cố tình không trả lời, thiếu tá hại nói tiếp. Chúng tôi chỉ muốn ông thành khẩn cài báo để hưởng lượng quan hồng của pháp luật Tất cả những nội dung vừa rồi, bà Kim đã cài ra hết cả. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Mộng đổi đời được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh